hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website audiocuient.org chương 259 tù hội thắng ngày thời gian trôi qua rất nhanh loáng một cách đã đến tù hội thắng ngày chương đại sơn phi thường lưu ý hình tượng của bản thân mặt vào chính trang còn hướng về trên đầu bôi sáp trải tóc định hình Sau đó lại đi dưới nách văng điểm nước hoa, xoay người ship đặt cách bô xe đối với Tiếu Lạc nói. Lão Tiếu, nhìn ta cảm thấy kiểu gì? Nói qua, hai mảnh lông mày còn nhảy nhảy. Một chữ hình dung. soái đúng không? Ta đã nói rồi, hơi hơi trang phục trang phục, ta còn là rất tuấn tú. Trương Đại Sơn cười ha ha. Tiếu Lạc lắc đầu phủ nhận. Đó chính là khúc Lạc. Cũng không phải là tao. Tiếu lạc rất khẳng định nói. Trương Đại Sơn tại chỗ trở mặt cau mày kêu âm lên. Tao em gái ngươi a có tin hay không lão tử làm cứt ngươi. Tiếu lạc không sao cả nhún nhún vai chạm đích liền đi sỏ dày cùng Trương Đại Sơn so với hắn liền đơn giản tùy ý hơn nhiều. Giang thành khí trời không tính quá lạnh, bên trong một cái giữ ấm quần áo, bên ngoài mặt nữa một cái màu đen áo lông cũng đủ để. Trương Đại Sơn cùng Tiếu Lạc tính cách không giống nhau, yêu thích khoe khoang, có một chiếc len vô vơ, đó là hận không thể để khắp thiên hạ mọi người biết. Này không, lập tức liền muốn đồng học tù hội, à tưởng mọi người khen, tâm tình khỏi nói có bao nhiêu sung sướng cùng thoải mái, khẽ hát, lắc đầu chính mình trước tiên này lên. Tiếu lạc ngược lại thói quen hàng này phái đoàn, nếu như hiện tại có cơ hội đắc sắc một hồi không nắm chặt đắc sắc, vậy thì không phải Trương Đại Sơn rồi. Xe tốt mở lên chính là thoải mái, ngón này cảm giác, này tăng tốc độ quả thực rồi. Trương Đại Sơn lái xe, như là nữ nhân da thịt như thế bánh lái, vô lăng chìm đắm ở không biết cái gì trong mộng không cách nào tự kiềm chế, lão Tiếu, nếu tổng bộ giao cho ta quản lý. Vậy ta sang năm có thể chiếm được mua một bộ phòng ở nơi này ở lại mới được, dựa vào chúng ta dòng dõi, đã sớm có thể không cần ở tại cùng thôn loại này phá địa mới rồi. Đừng bành trướng, đến bảo trì lại bản tâm. Tiếu lạp sừng sổ lên lỗ gian dậy một tiếng. Bành trướng cái chứng thân là lão tổng ta, mua gian nhà quá đáng sao, không có chút nào quá đáng được không, ngươi cũng không thể một mực để lừa chạy rồi lại không cho lừa ăn no đi trương đại sơn cài tiếu lạc nhịn cười không được đem mình tỉ dụ thành lừa ừ cái này tỉ dụ tốt thật em gái ngươi a có thể hay không nghiêm túc một chút ta đã nói với ngươi nghiêm chỉnh trương đại sơn nổi trận lôi đình chính ngươi quyết định không cần trưng cầu ý kiến của ta tiếu lạc nói đối với mình huyên đệ hắn từ trước đến giờ hào phóng tưởng mở ta vốn là cũng chưa nói muốn trưng cầu ý kiến của ngươi, chỉ là với ngươi hồi báo một chút. Trương Đại Sơn đào đào lỗ mũi, không phản đối nói. Tiếu là không có gì để nói. Bỗng nhiên, một chiếc xe van lấy tốc độ cực nhanh từ bên cạnh một cái ngõ nhỏ trốn ra. khe nằm. Trương Đại Sơn kinh hãi đến biến sắc đột nhiên đạp phanh xe. Xe van từ hắn len vô vơ phía trước chạy vội mà qua. Hai xe gần gũi nhất tuyệt không vượt qua thập cm kém một chút liền đụng phải. Trương Đại Sơn quay cửa kiếng xe xuống liền hướng xe van mắng to. Mẹ kiếp có biết lái xe hay không ở ngã tư đường cũng không biết giảm tốc độ sao. Đây chính là hắn mới mua len vô lại như mới xuất giá người vợ như thế quý giá vô cùng. Nếu như thật chầy ra đụng, hắn tâm đều sẽ nhỏ máu. Chiếc diện bao xa kia người trên hiển nhiên là nghe được Trương Đại Sơn tiếng mắng đến rồi xe thắng gấp ở ven đường ngừng lại. Sau đó cửa xe mở ra, bốn cái bắp thịt cuồn cuộn khôi ngô trắng hán đi xuống trên tay còn cầm thép điều. Con! Bọn họ khí thế hùng hổ chạy tới, một người trong đó đại hán mặt vuông cười gần đối với cháu ngồi Trương Đại Sơn quát. Mở đường hổ ghê gớm á ngươi lại cho lão tử chửi một câu thử xem ngươi đem ngươi xe bị đập phá trương đại sơn tức điên nghĩ thầm ngươi suýt chút nữa đem ta xe cho trà sát lại kiêu ngạo còn dám lớn lối như vậy tìm cớ thật mẹ của hắn gặp phải món mới mẻ chuyện ngươi đang ở đây trên xe ở lại đừng nhúc nhích ta xuống đối phó bọn họ tiếu lạc khả không muốn trương đại sơn xe bị đập trực tiếp đẩy cửa xe ra đi xuống hắn đi tới ven đường hướng đại hán mặt vung rối rối tay thản nhiên nói lại đây bốn người giận dữ cười mặt chữ điền nam tử nói rằng thực sự là tà môn sẽ không phải gặp hai cái thiếu não đi lời tuy như vậy bốn người nhưng vẫn là hướng tiếu lạc đi tới ngươi vừa uy hiếp bằng gấu ta nói ném xe đúng không tiếu lạc nhìn mặt chữ điền nam tử sắc mặt rất bình tĩnh Dường như căn bổn không có uy hiếp gì, về thực chất tại đây bốn người cầm thép điều. Con chạy tới trùng trương đại sơn gầm lên lúc, hắn răng nanh cũng đã lộ ra. Bốn người hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ đây là gặp người nào, không thấy huyên để bọn họ bốn người mỗi người trong tay đều có vũ khí, lại còn như thế bình tĩnh. Cúc mẹ mày đi, giả bộ cái gì thần bí, các huyên để lên đánh cho chết. Sẽ đem bọn họ này chiếc len vô vơ bị đập phá Mặt chữ Điền nam tử gầm lên Ba người kêu to liền hướng tiếu lạc nhào tới Hiển nhiên bình thường đều là không sợ trời không sợ đất Một lời không hợp liền muốn đánh người chúa Nhưng này về bọn họ nhất định là đã vào tấm sắt rồi Một người trong đó mới vừa vọt tới tiếu lạc trước mặt dơ lên thép điều Con lúc trong tay thép điều Con đã bị một nguồn sức mạnh cho cướp đi định thần nhìn lại thép điều. Con không biết lúc nào càng là đi đến trong tay của đối phương. Tiếu lạc thần tình lạnh lùng cầm thép điều. Con trực tiếp liền hướng nam tử này chán nện xuống. Oành! Nam tử này chỉ cảm thấy đầu đau nhức cực kỳ, sau đó một luồng nóng bỏng chất lỏng từ trên gáy ào ào ào chảy xuôi mà xuống. Này thế phản phất là có người ở hướng về hắn trên gáy chầm rãi rót nước. Đồng bạn của hắn khi nhìn rõ sở mặt hắn sau, nhưng là mỗi một người đều biến sắc. Mà chính hắn ở sở trường lau một cái từ trên gáy chảy xuống, chảy mãn toàn bộ mặt chất lòng lúc cũng là mở to hai mắt, máu tất cả đều là máu. A. Nam tử này trong miệng phát ra giết lợn tựa như tiếng kêu sợ hãi về phía sau không ngừng rút lui. Cuối cùng đặt mông té ngồi trên mặt đất, sợ hãi vạn phần nhìn tiếu lạc. Mặt khác hai cái hướng tiếu lạc vọt tới nam tử sưởng sốt. Vậy thì bị sợ rồi hả? Không phải lấy ra thép điều. Con đến muốn đấu ác sao, đến a tiếp tục. Tiếu lạc trêu tức nở nụ cười. Hắn không quen nhìn nhất chính là chỗ này loại ị mạnh hiếp yếu khốn nạn, không đạo lý trước, vẫn còn phách lối như vậy cùng ngông cuồng Nếu như mình không phải thu liếm chút lệ khí, liền vừa nãy một côn đó, sẽ đem nam tử kia đánh chết. Đi chết. Mặt chữ điền nam tử khuôn mặt giữ tợn vọt lên trong tay thép điều. Con hướng tiếu lạc đầu quật xuống. Tiếu lạc hời hợt hướng về bên cạnh một bên né qua. Lôi kéo mặt chữ điền cánh tay của nam tử thuận thế kéo, lại dùng vai hướng lên trên đỉnh đầu. Gào. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, mặt chữ điền cánh tay của nam tử quỳ tay bị ngạnh xanh xanh đích đỉnh đức đoạn mất trong tay thép điều. Con cũng rơi trên mặt đất. Người trên đầu cũng mở điểm hoa đi. Tiếu lạc cười lạnh trong tay thép điều. Con hướng về mặt chữ điền nam tử trên đầu đột nhiên kéo xuống. Vỡ đầu chảy máu, mặt chữ Điền Nam từ tiếng kêu thảm thiết tăng lên. Còn dư lại hai người sợ hãi nhìn Tiếu Lạc, nếu như đến bây giờ còn không biết gặp một nhân vật hung ác, vậy bọn họ chính là ngu dại. Ở Tiếu Lạc ánh mắt quét về phía bọn họ lúc, hai người này càng là chạm đích bỏ chạy. Cứ như vậy bỏ lại đồng bạn chạy trốn quá không trưởng nghĩa. Tiếu Lạc trong mắt đột nhiên né qua một vệt vô tình hàn mang ném mất thép điều. Con hướng này hai nam tử sông lên trên, hắn hai cái tay dường như dù chảo bình thường bắt được bọn họ gáy, sau đó hướng về trung gian dùng sức đụng vào. Phốc. Hai người đầu đến rồi một kịch liệt va chạm, giống như là hai chiếc ô tô đụng, xe đụng như thế, đụng vào cái vỡ đầu chảy máu, hết thảm cũng nằm trên đất. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả: Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 260. Tiểu La lìa Mặt chữ Điền Nam từ lúc này sợ hãi vạn phần nhìn tiếu lạc, ai có thể nghĩ tới sẽ gặp phải như thế một tàn nhẫn cha quả nhiên vẫn là châm ngôn nói được lắm, làm người không thể quá kiêu ngạo. Không thể luôn cảm giác mình quyền đầu cứng có thể tùy ý bắt nạt người khác, bởi vì một ngày nào đó sẽ đụng phải nắm đấm so với mình cứng ngắc ra hỏa Lúc này, Trương Đại Sơn cũng xuống xe đến rồi. Từ trên mặt đất nhặt lên một cái thép điều. Con trùng trên đất địa phương mặt nam tử quát. Mẹ kiếp còn muốn ném xe của ta, lão tử trước tiên đập phá xe của các ngươi. Nói qua đi tới bốn tên nam tử xe van trước. Dơ lên thép điều, con liền hướng xe van kính chắn gió nện xuống, trỏa, rắn chắc kính chắn gió ở thép điều. Con quật dưới nhất thời là thủy tinh vỡ loạn bắn tung tóe, xuất hiện một lỗ thủng, lít nha lít nhít vết sách lấy lỗ thủng vì là mở đầu, hướng bốn phía lan tràn. Trương Đại Sơn phẫn nộ không chịu nổi, để nhị loại ghém ba lần liên tiếp nện xuống kính chắn gió khi hắn tàn phá dưới nổ tung. Chỉnh xe mini bớt cũng phát ra từng trận sắc bén tiếng kêu thảm thiết, phản phất đang bị gặp đánh đập ngược đãi vật còn sống. Khốn kiếp dừng tay còn dám ném một hồi, lão tử giết ngươi toàn ra. Đều nói xe là nam nhân tử, là nam nhân một cái khác người vợ, khi thấy Trương Đại Sơn ở ném xe của mình lúc. Mặt chữ Điền Nam tử liền hai mắt đỏ ngầu giống to, tức giận mặt phối hợp với khuôn mặt máu tươi, để hắn xem ra có chút dữ tợn khủng bố. Cũng đang hắn vừa dứt lời, Tiếu Lạc đi lên, chân phải giơ lên, sau đó hướng hắn đặt ở trên mặt đất bàn tay trái hung hãn đạp. Răng rắc, răng rắc. Làm người ta sợ hãi, xương gãy tiếng vang lên, năm ngón tay liên quan toàn bộ tay trái đều bị phế bỏ, xương gãy đâm thủng da thịt, máu tươi róc rách mà chảy. Mặt chữ Điền Nam tử tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên, ngũ quan hết sức vặn vẹo biến hình. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn hắn tiếu lạc, trên mặt hiện lên nồng đậm sợ hãi, ba người kia cũng là không ngừng được sợ run tim mất mật, bọn họ cảm giác mình đã đủ tàn nhẫn, có thể trước mắt người này so với bọn họ tàn nhẫn gấp mấy lần, trên người vẻ này vẻ quyết tâm để cho bọn họ tự đáy lòng cảm nhận được một luồng thật sâu kinh hoàng tâm ý. Tiếu Lạc chưa nói một câu nói, chỉ là nhàn nhạt mỉm cười với trùng mặt chữ Điền Nam tử lắc đầu một cái, ra hiểu hắn thành thật một chút, bằng không còn có thể có càng thêm đau đớn kịch liệt nghênh tiếp hắn. Mặt chữ Điền Nam tử nơi nào còn dám không thành thật, Tiếu Lạc ở trong mắt hắn hiện tại hãy cùng một con ác ma không khác. Lão Tiếu có tình huống, ngươi mau tới đây một hồi. Trương Đại Sơn đột nhiên ngừng lại nghiêng đầu qua chỗ khác hướng tiếu lạc hô một tiếng nghe nói lời ấy mặt chữ điền nam từ bốn người sắc mặt chợt biến ánh mắt run rẩy lên phảng phất là có cái gì việc không muốn để cho người khác biết bị phát hiện rồi tiếu lạc khẽ nhíu mày đi tới ở trương đại sơn ra hiệu dưới hướng xe van trên vế sau liếc mắt nhìn Phát hiện có một bao tải, bao tải đang đồng thật sống có cái gì vật còn sống ràng buộc ở bên trong, đồng thời còn có từng trận trầm thấp ô tiếng hót. Người cảm thấy bên trong là cái gì? Trương Đại Sơn đầy mặt vẻ nghiêm túc. Mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết. Tiếu lạc đẩy ra xe van cửa xe, đưa tay liền muốn cưới mở bao tải lỗ hồng. Trương Đại Sơn sợ hết hồn, bận biểu ngăn cản hắn anh em họ đừng vọng động như vậy được không vạn nhất bên trong chứa một túi rắn độc ngươi này vừa mở ra chẳng phải là muốn gặp phải xà hôn ngươi cảm thấy có thể sẽ là xà tiếu lạc lườm hắn một cái bao tải bị đẩy lên tới đường viền rất rõ ràng không phải là xà loại động vật này Coi như không phải xà, vậy vạn nhất là chỉ mãnh thú đây, bốn người kia vừa nhìn cũng không phải là kẻ tốt lành gì, buôn bán mãnh thú cái gì không phải không khả năng, ngược lại vạn sự cẩn thận một chút tổng không sai, đừng lật thuyền trong mương A. Trương Đại Sơn vẫn là không yên lòng đối với không biết chuyện vật, hắn là rất có ý sợ hãi, sợ sẽ đi xa chút tiếu lạc thật sự là không chịu được hủy đi một bao tải mà thôi tất yếu để ý như vậy cẩn thận hắn trực tiếp đưa tay cưới trói lại bao tải lỗ hồng dây thừng hai ba lần mở ra vừa nhìn hắn và trương đại sơn đều trợn tròn mắt hai mắt trợn tròn toàn bộ xưởng sốt ở trong bao bố không phải rắn độc cũng không phải mãnh thú mà là một dung mạo như thiên tiên đáng yêu tiểu la lì tuổi tác lớn ước chừng ở ba bốn tuổi khoảng chừng có một đôi ấm ánh con mắt minh tình trong suốt sáng lạn như đầy sao tóc đen thui nhô thuận như là thác nước xóa xuống không khí lưu hải khéo léo mũi ngọc tinh xảo khuôn mặt trắng nõn lông mi thật dài đúc từ ngọc rất giống cái chủy lạc phàm trần tiểu tiên nữ chỉ là cái này tiểu tiên nữ tay bị trói ở miệng nhỏ cũng bị vải trắng tắt lại tránh đang điềm đạm đáng yêu Sợ hãi nhìn Tiếu Lạc cùng Trương Đại Sơn có điều khi nhìn rõ sở Tiếu Lạc khuôn mặt sau, này vẻ hoảng sợ tựa hồ lập tức liền tản đi rồi. Mẹ chứng, này bốn cái bức ngoạn ý dĩ nhiên bắt cóc bé gái. Trương Đại Sơn biểu hiện trên mặt hơi giận. Tiếu Lạc tuy rằng chưa bao giờ cảm giác mình là người tốt, có thể chỉ cần nghĩ đến ngày xưa cái kia bị long bang đội khống chế được đi ăn xin nữ đồng. Hắn liền khó có thể tự kiềm chế trong cơ thể lửa giận trước mắt cái này đúc từ ngọc tiểu la lì không thể nghi ngờ là bị bắt cóc, nếu như không phải vừa vặn đụng tới bọn họ, nghênh tiếp tiểu la lì tất nhiên sẽ là không thấy đáy vượt sâu. Hắn không lên tiếng đưa tay mở ra trói lại tiểu la lị dây thừng, sẽ đem trong miệng nàng vải trắng cho lấy xuống. Ba ba Tiểu la lìa khi chiếm được tự do sau, nhưng là lập tức nhào tới, ôm ngủ ở cổ của hắn, đầu nhỏ quả dưa thân mật vùi vào trong lồng ngực của hắn, như chỉ hướng về chủ nhân tàu xin sủng. Cưng chiều mèo. Ba ba. tiếu lạc trong lúc nhất thời như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Trương Đại Sơn ngay lập tức sẽ nói. Tiểu nha đầu, ngươi nhận lầm người đi, vị này không phải là ba ba ngươi hắn còn có thể không biết sao huyên để mình lão tiếu làm sao có khả năng sẽ có một đứa con gái đừng nói lão bà liền người bạn gái đều không có thật là tốt sao tiểu la lỉ ngẩng đầu lên sợ hãi liếc mắt nhìn hắn không nói gì vẫn gắt gao ôm ngủ ở tiếu lạc phảng phất chỉ cần vừa để xuống tay tiếu lạc sẽ biến mất không thấy tiếu lạc chỉ nói là cái này tiểu la lỉ kinh hãi quá độ mới có như vậy cử chỉ khác thường Hắn đem nàng từ trong xe tải ôm đi ra, tiểu la lịa thì lại như bạch tuộc tựa như ôm thật chặt hắn chống miệng hài lòng nói. Ba ba, bối bối rốt cuộc tìm được ngươi, mẹ không có gặp ta, ba ba quả nhiên ở trong thành phố này. Tiếu lạc cười với nàng cười, sau đó đối với Trương Đại Sơn nói. Báo cảnh sát, để cảnh sát lại đây xử lý. Trương Đại Sơn cảm thấy có đạo lý, bọn họ đánh bẫy đánh bà cứu một bị bắt cóc tiểu la lị, cũng không thể liền ngơ ngơ ngác ngác phụ trách tới cùng đi, hơn nữa bọn họ còn có cái tù hội, làm sao có thời giờ phụ trách. Trải qua hỏi dò, mặt chữ Điền Nam tử bốn cái khai báo sự tình ngọn nguồn, bọn họ cũng không phải bắt cóc. Mà là buôn bán, bốn người làm ra chính là buôn bán hài đồng nghề nghiệp Cái này tự xưng bối bối tiểu la lị hình dáng giống tiên trời như thế Tự nhiên có thể bán tốt giá tiền Vì lẽ đó khi tìm thấy cơ hội sau Bọn họ ngay lập tức sẽ đem tiểu la lịa ra trưởng đẩy ra Đem tiểu la lịa chồng lên bao tải mạnh mẽ ôm xe Hai vị đại ca là chúng ta không đúng Ta hướng về các ngươi xin lỗi Các ngươi, các ngươi để lại chúng ta đi thôi mặt chữ điện nam từ đâu còn có chức hung hăng nghiêu ngạo khiêm tốn nhẫn nhịn đau đớn trên người cầu khẩn nói nếu như cảnh sát đến rồi bọn họ liền chơi xong bọn họ làm không chỉ một lần như vậy chuyện làm ăn mấy tội cũng phạt sợ là muốn đem tù để đều cho ngồi xuyên tha các ngươi đi nằm mơ đi thôi như các ngươi loại cặn bã này nên xử tử hình thảo trương đại sơn cả giận nói điện ảnh thất cô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 Không bao lâu cảnh sát chạy tới, mặt chữ Điền Nam từ bốn người mặt xám như cho tàn bị mang lên trên còng tay, muốn sớm biết tiếu là cùng Trương Đại Sơn hai người không phải bọn họ có thể trêu chọc, bọn họ lúc đó liền nhìn xuống có thể ngàn vàng khó mua sớm biết, hết thảy đều đã muộn, báo ứng phủ xuống. Chúng ta không thời gian đi làm ghi y chép nên giao phó cũng khai báo đúng rồi cái tiểu nha đầu này chính là bọn họ bắt cóc tới các ngươi giúp nàng tìm tới người nhà của nàng đi trương đại sơn cự tuyệt cảnh sát mời chỉ chỉ đứng tiếu lạc bên cạnh tiểu la lỉa nói rằng tốt giang thành cảnh sát trên căn bản không có không quen biết tiếu lạc cái này tên Giống như là một loại nào đó tín ngưỡng, để cho bọn họ kiêng kỵ kính nể, bọn họ làm sao dám ếp buộc Tiếu Lạc cùng đồng bạn đi cảnh sát làm cây lục. Một tên nữ cảnh sát đi tới Tiếu Lạc bên người, tại triều Tiếu Lạc gật đầu chào hỏi sau, liền khom lưng hướng về Tiểu la lìa vấy tay, lộ ra một sự hòa hợp nụ cười nói. Tiểu Muội Muội, ta dẫn ngươi đi tìm ba ba mẹ có được hay không? Tiểu la lì ôm lấy tiếu lạc đuổi trùng nàng dùng sức lắc lắc đầu cuối cùng trốn được tiếu lạc phía sau, cảnh giác nhìn tên này nữ cảnh sát. Tiếu lạc cười khổ, quý đầu khuyên nàng. Bọn họ là cảnh sát, cảnh sát là người tốt, bọn họ sẽ mang ngươi tìm tới ba ba mộ mộ của ngươi cùng với nàng đi thôi. Ngươi chính là bối bối ba ba. Tiểu la lì ngẩng đầu lên chớp như ngọc thạch đen ấm ánh mắt to nói thật. Hả? nữ cảnh sát cùng những cảnh sát khác ánh mắt trong nháy mắt trở nên cân nhắc. ác ma cảnh sát tiếu là có con gái. bọn họ làm sao không biết? đến nơi này lúc tiếu là không thể không giải thích rõ. ta không phải ba ba ngươi. ngươi là bối bối ba ba. tiểu la liền dùng rất khẳng định ngữ khí nói rằng, non nước đồng âm đặc biệt dễ nghe êm tai. tiểu nha đầu, ngươi thật sự nhận lầm người. Hắn khả năng chỉ là dài đến với ngươi ba ba rất giống, nhưng tuyệt đối không phải ba ba ngươi, hắn liền lão bà cũng còn không cưới đây. Trương Đại Sơn lên tiếng phủ họa, bị một tiểu la lị cho chối cải trên chuyện này là sao mà. Tiểu la lì sợ hãi liếc mắt nhìn hắn chưa có trở về hắn nói thế nhưng tay nhỏ nhưng vẫn như cú gắt gao ôm lấy tiếu lạc đùi búp bê sứ giống như khuôn mặt nhỏ áp sát vào tiếu lạc trên đùi chịu đến đè ép duyên cứ xem ra bẹt miệng nhỏ cũng là lẩm bẩm rất là đáng yêu. Nếu không trước mắt là ác ma cảnh sát tiếu lạc tên này nữ cảnh sát đều sẽ ước chế không được nội tâm yêu thích. Tiến lên sờ sờ tiểu la lịa đầu thật là đáng yêu, khiến người ta không cầm được muôn ôm vào trong ngực khỏe mạnh thương yêu một phen. Tiếu là không cùng này tiểu la lìa tranh cãi nửa biện đối diện trước nữ cảnh sát nói rằng. Dẫn nàng đi thôi. Ý là các ngươi dùng hống cũng được, dùng sức mạnh cũng được. Nói chung cái này tiểu la lịa được các ngươi mang đi chuyện không liên quan tới hắn. Được Tiếu Lạc gợi ý, cô gái này cảnh liền lên đến, liền lừa gạt mang hống nói. Tiểu mùi mùi, ngươi nghĩ không muốn ăn kẹo bông tỉ tỉ dẫn ngươi đi ăn vừa to vừa ngọt kẹo bông có được hay không? Tiểu la lì hơi đồng lòng kết quả nghĩ được Tiếu Lạc, liền lắc đầu. Nữ cảnh sát đem điện thoại di động lấy ra. Vậy ngươi có muốn xem hay không quang đầu cường cùng con gấu hai đây, tỉ tỉ nơi này có nha? Nói qua trực tiếp mở ra hùng qua lại video, truyền phát tin cho tiểu la lìa xem. Tiểu la lịa tâm động, phần lớn tiểu hài tử đối với phim hoạt hình đều là không có sức đề kháng, nàng từ tiếu lạc phía sau đi ra, từ nữ cảnh sát trong tay tiếp nhận điện thoại di động, liền đứng tại chỗ chôn đầu, say sưa ngon lành nhìn lại. Nhìn có được hay không? Nữ cảnh sát tăng thêm một bước tiểu la lìa đổ tín nhiệm. Tiểu la lìa điểm điểm đầu quả dưa, nhìn chằm chằm không trước mắt nhìn chằm chằm điện thoại di động trả lời. Đẹp đẽ. Vậy ngươi cùng tỉ tỉ đi có được hay không? Tỉ tỉ nào còn có rất nhiều đẹp đẽ phim hoạt hình nha. Nữ cảnh sát cười nói. Vậy mà tiểu la lìa ngay lập tức sẽ từ hết sức chăm chú xem phim hoạt hình trong trạng thái tỉnh dậy. Cảnh giác liếc nhìn nữ cảnh sát sau, lần thứ hai ôm chặt tiếu lạc đùi. Bối bối không muốn cùng ba ba tách ra. Ế! Nữ cảnh sát xứng sờ, rất rõ ràng, nàng lừa thủ đoạn thất bại. Hết cách rồi cũng chỉ có thể dùng sức mạnh, nàng kéo tiểu la lì tay. Tiểu mùi mùi, hắn không phải ba ba ngươi, ta dẫn ngươi đi tìm ngươi chân chính ba ba mẹ. Tiểu la lì trực tiếp hoa hoa khóc lớn lên. Ta không đi, ba ba ta tại đây, hắn chính là ta ba ba, ô ô ô. Này vừa khóc, vốn là sợ làm đau nàng nữ cảnh sát sẽ không dám nữa cứng ngắt kéo buông lòng ra tiểu la lì tay. Tiểu la lì lập tức ôm thật chặt chặt tiếu lạc đùi trốn được tiếu lạc phía sau. Ta đi, này tình huống thế nào? Lão tiếu, ngươi theo ta nộp thực để tiểu nha đầu này sẽ không đúng là ngươi cùng một cái nào đó nữ nhân sinh chứ? Trương Đại Sơn lớn như vậy vẫn là lần đầu gặp phải chuyện như vậy. Ngấu nghiên cứu một tiểu la lì kết quả tiểu la lì trực tiếp nhận thức lão tiếu làm ba ba, này rất sao không phải trong tiểu thuyết mới có đích tình lễ à. Tiếu lạc lườm hắn một cái, dạy dỗ một câu. Không biết nói chuyện đừng nói là nói. Này cái gì cùng cái gì, này tiểu la lì có ít nhất ba tuổi, nàng sinh ra thời điểm hắn mới đại học mới vừa tốt nghiệp không bao lâu, cùng triệu mộng kỳ nói luyến ái. Làm sao có khả năng sẽ cùng những nữ nhân khác phát sinh quan hệ sau đó sinh ra nữ nhi Có điều thấy này tiểu la Lệ khóc đến thương tâm tiếu Lạc cũng không biết xảy ra chuyện gì Không nói ra được đau lòng Cái cảm giác này tuy rằng chẳng mạnh mẽ lắm Cũng rất rõ ràng Hắn ngồi xổm xuống đưa tay lau tiểu la Lệ lệ trên mặt hoa Sau đó sờ sờ đầu của nàng quả dưa. Đừng khóc, lại khóc tiểu thành tiểu hoa miêu rồi Bối bối thật vất vả mới tìm được ba ba, bối bối không nên rời đi ngươi. Tiểu la lị đỏ mắt lên, lông mi thật dài trên còn dính nước mắt, tự nhiên thấy yêu tiếc. Tiếu lạc cười khan một tiếng. Ngươi tên là bối bối. Ừ. Tiểu la lị con gà con mổ thóc tựa như gật gù Ngươi tại sao gọi ta ba ba? Tiếu lạc đối với điểm này cũng là rất tò mò, là ta với ngươi ba ba dung mạo rất sống chứ. Tiểu la lìa lắc đầu. Ngươi chính là bối bối ba ba. Tiếu lạc không nói gì, hắn phát hiện cùng cái tiểu nha đầu này không cách nào câu thông, hắn tại sao có thể là ba ba của nàng, này hai trăm phần trăm là không thể nào chuyện. Nữ cảnh sát lúc này sợ hãi đưa ra đề nghị. Tiếu. Tiếu lạc, nếu không như vậy đi, nàng như thế ỷ lại ngươi, liền để nàng trước tiên theo ngươi đắc khỏi, chờ nàng người nhà báo án tìm nàng. Ta liền dẫn nàng người nhà tới tìm ngươi, ngươi xem như vậy có thể hay không? Nàng kỳ thực cũng là muốn đến, nếu như đêm này tiểu la lìa mang đi, tiểu la lìa vẫn hoa hoa khóc lớn ồn ào, đây chính là một phiền toái lớn. Giúp nàng tìm tới người nhà của nàng là các ngươi cảnh sát trách nhiệm, liên quan gì tới ta? Tiếu lạc thản nhiên nói, Cái này, nữ cảnh sát luống túng cười cợt, không dám nói thêm cái gì. Nàng là đánh đáy lòng sợ hãi tiếu lạc, sợ hãi cái này ác ma cảnh sát Lúc này tiểu la lịa này ngừng lại nước mắt lần thứ hai tuôn ra Dì rào mà chảy đánh miệng nhỏ khóc dòng nói Ba ba, bối bối thật vất vả tìm tới ngươi, ngươi tại sao không muốn bối bối Ô ô ô Thấy nàng khóc, tiếu lạc không nói ra được trong lòng là tư vị gì Liền lông mày cũng không tự giác nhíu lại Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 262. Việc rất nhỏ. Một con nhu thuần tóc đen rối tung, như nguyệt sống như nước long lanh mắt to, duyên dáng mũi ngọc tinh xảo, má thơm vi ngất, da thịt vô cùng mịn màng. Như xương như tuyết, tiểu la lị giống như một tiểu tiên tử, đúc từ ngọc, không nói ra được thanh thuần duy mỹ. Tiếu là còn chưa nói cái gì. Trương Đại Sơn đúng là trước tiên mềm lòng, nói rằng. Tính toán một chút, mang tới đi đáng yêu như thế tiểu nha đầu, rơi lệ dáng vẻ thật là làm cho người ta tan nát cõi lòng, ngược lại cũng sẽ không quá lâu, ngày mai người nhà của nàng khẳng định sẽ đến đón nàng. Tiếu lạc do dự bất định, nội tâm hắn phải không muốn như thế cái phiền toái nhỏ, có thể thấy thấy nàng khóc khóc, lại cảm thấy buồn bực mất tập trung, trong lòng như là có đem khoan điện ở dùng sức xuyên tựa như rất khó chịu. Chẳng lẽ mình có la lị cảm tình? Hắn không thể không suy đoán như vậy, ác ma cảnh sát dĩ nhiên sẽ bởi vì một tiểu la lị gào khóc mà khó chịu, này nói ra ai tin? Ba ba, ba ba. Tiểu la lì khóc đến không ra hình thù gì, hai mắt đấm lệ trong miệng không ngừng la lên. Tiếu lạc trong lòng thở dài một tiếng, nắm chặt rồi tiểu la lì cặp kia trắng như tuyết tay nhỏ, nhẹ nhàng khuyên lơn. Đừng khóc, ở người nhà ngươi đến tìm ngươi khoảng thời gian này, ngươi hãy cùng ta cùng nhau. Ừ, bối bối nhất định sẽ rất nghe lời. Tiểu la lì ngoan ngoán gật gù, nước mắt rốt cuộc dừng lại. Tiểu Lạc khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên đối với nữ cảnh sát kia hỏi. Trên người có không có mang giấy ăn? Có. Nữ cảnh sát bận bịu từ trong túi tiền lấy ra một bao giấy ăn, đưa cho Tiểu Lạc. Tiểu Lạc mở ra, lấy ra một tờ, vì là Tiểu La lìa nhẹ nhàng lau trên khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt. Nguyên tên của ngươi tên gì? Bối bối. Tiểu La lìa đáp. Tiểu Lạc bất đắc dĩ cười cợt, bối bối tất nhiên là nhỏ tên, hắn hỏi chính là tên đầy đủ, dòng họ cùng tên, nhưng hiển nhiên trước mắt cái này Tiểu La Lịa không thể nào hiểu được, cũng là bỏ đi tiếp tục hỏi dò ý nghĩ. Ba ba, ngươi tên là gì? Tiểu La Lịa mở to mê người mắt to, hồn nhiên tò mò hỏi. Ở đây cảnh sát bừng tỉnh, liền Tiểu Lạc tên cũng không biết. Xem ra cái này Tiểu La liền xác thực không phải Tiếu Lạc con gái, nhưng vì cái gì rồi hướng Tiếu Lạc như thế ý lại đây? Chẳng lẽ là bởi vì Tiếu Lạc cứu nàng? Mọi người nghĩ mãi mà không ra. Ba ba ngươi gọi Tiếu Lạc ta đây, ngươi liền gọi ta Đại Sơn ca ca là được. Trương Đại Sơn đi tới cười hắc hắc nói. Có xấu hổ hay không? Tiếu lạc nghiêng đầu qua chỗ khác phỉ nhổ hắn một câu đều là chạy ba mươi người, còn để một ba bốn tuổi bé gái gọi ca ca, mặt mũi này ra quả thực là dày đến không một bên. Mẹ chứng, gọi ca ca trách, không kết hôn giống nhau gọi ca ca biết không? Trương Đại Sơn vì chính mình cải. Tiếu lạc lườm hắn một cái. Ngụy biện tà thuyết. Ngụy biện tà thuyết em gái ngươi. Trương Đại Sơn tức giận đến nổi trận lôi đình, như tức giận châu được sống như lỗ mũi trực phúng nhiệt khí. Thấy hai người đấu võ mồm, ở đây cảnh sát đều là không nhìn được khẽ cười thành tiếng thầm nghĩ. Xem ra ác ma cảnh sát Tiếu là cũng không phải là cao như vậy lạnh mà. Sau mười mấy phút, Tiếu là cùng Trương Đại Sơn cùng với cái kia gọi, bối bối, tiểu la lìa đi tới đồng học tụ hội địa điểm. Phong diệt khách sạn. Làm Giang Thành nổi danh khách sạn, nó hội tụ san ẩm hưu nhàn, ăn uống ngủ nghỉ. Giải trí cùng nhà ở một thể, ở Giang Thành có rất nhiều chi nhánh, mỗi nhà chi nhánh đều nằm ở hoàng kim đoạn đường chu vi vô cùng phồn hoa, từ trong bãi đậu xe các loại cao cấp xa hoa ô tô liền có thể nhìn ra người tiêu phí. Tiếu lạc cũng biết, phong diệp khách sạn thuộc về sùng thiện các tài sản tức hậu trường đích thực đang ông chủ là sở Vân Hùng thật sống đến muộn xem ra chúng ta chiếm được phạt mấy chén trương đại sơn nhìn đồng hồ nỗ biếu môi nói ngươi phải lái xe tự phạt mấy chén đồ uống là được đừng về thời điểm bị cha rượu cưới tiếu lạc nhắc nhở trương đại sơn vung vung tay sợ cách chứng đây không phải có ngươi sao Hiện tại toàn bộ giang thành cảnh sát ai không nhận thức ngươi, ngươi câu nói đầu tiên có thể đem bọn họ đái đều dọa đi ra vài giọt cho bọn họ một trăm lá gan bọn họ cũng không dám tra. Muốn thật tra được ngươi rượu cưới, chính ngươi nghĩ biện pháp, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Tiếu lạc rũ sạch hai người quan hệ. Lau còn chưa phải là huyên đệ. Trương Đại Sơn Mắng Lúc này Tiểu La Lị lôi kéo tiếu Lạc góp áo nhỏ giọng nói. Ba ba, ta muốn đi Tiểu. ngươi đi lên trước, ta dẫn nàng đi Tiểu tiện một hồi. tiếu Lạc đối với Trương Đại Sơn nói một câu, liền lôi kéo Tiểu La Lị hướng phòng vệ sinh đi đến. Ở 508 lô vế riêng đừng đi sai rồi. Trương Đại Sơn hô Tiểu Lạc cũng không quay đầu lại vấy vấy tay, lấy đó chính mình rõ ràng. Chờ đi tới cửa phòng vệ sinh tiếu là khó khăn bên trái là nam sĩ bên phải là nữ sĩ Vậy hắn rốt cuộc là mang tiểu la lịa đi nam sĩ nhà vệ sinh vẫn là nữ sĩ nhà vệ sinh thuận tiện đây Quý đầu liếc nhìn tiểu la lịa trong lòng thở dài một tiếng Ngươi thật đúng là cho ta ra một vấn đề khó Tiểu la lịa ngẩng đầu nước long lanh mắt to vô tội nhìn hắn căn bản không biết hắn hiện tại suy nghĩ trong lòng Tiểu lạc suy nghĩ chốc lát, cuối cùng quyết định chủ ý, mang tiểu la lìa đi nam sĩ nhà vệ sinh, nếu như hắn đi nữ sĩ nhà vệ sinh bị người xem là sắc lang biến thái là tránh không khỏi. Có thể tiểu la lìa không muốn. Ba ba, mẹ nói đi tiểu muốn đi có xuyên váy tiêu chí địa phương. Tiểu la lịa chỉ vào cửa nhà cầu ở ngoài nữ sĩ tiêu chí ảnh chân dung, lôi kéo tiếu lạc hướng về nữ sĩ nhà vệ sinh đi, là bên này. Tiểu lạc sở khóc sở cười, mạnh mẽ giải thích một làn sóng. Tiểu nha đầu, với ngươi mẹ đi đi tiểu thời điểm là tiến vào cái kia môn cùng ta đồng thời lúc chính là cái này môn. Là như vậy sao? Tiểu la lị đánh đầu quả dưa cao mày rơi vào suy tư hình. tiếu lạc, lúc này một cái vóc người nóng bỏng nữ tử hô hắn một tiếng. Một con sóng lớn hình vàng ấm ánh tóc ở ánh đèn chiếu dọi xuống phát ra tia sáng trói mắt bắp đùi thon dài ăn mặc một cái màu vàng nhạt cực ngắn váy ngắn, hai chân ăn mặc vớ ra, hiện ra hoàn mỹ tuyệt luôn vóc người. Đường uyển điểm Tiếu lạc bật thốt lên cô gái này tên ở Quách Thanh hạt đưa ra tủ hội lúc nàng là người đầu tiên nhảy ra ủng hộ ở đại học thời điểm chính là cách phi thường sinh đồng nhân vật lớp đoàn bí thư chi bộ. Phụ trách đoàn chi bộ sự vụ, khi đó liền biểu hiện ra cực cường giao lưu năng lực. Ba năm không gặp tiếu lạc, ngươi lại trở nên đẹp trai. Đường uyển điểm mang theo nụ cười sán lạn tới đón đúng rồi, ngươi bây giờ ở làm. Ô, vì tiểu cô nương này là ai? Không phải là con gái của ngươi chứ? Tỉ tỷ được, ta tên bối bối là ba ba con gái tiểu la lì xung phong nhận việc giới thiệu chính mình đồng thời giắt quấn rồi tiếu lạc tay một tiếng tỉ tỉ đem đường uyển điểm làm cho mở cờ trong bụng nụ cười trên mặt càng tăng lên nàng đưa tay sờ mò tiểu la lì khuôn mặt thật đáng yêu a tiếu lạc ngươi có thể ạ âm thầm dĩ nhiên liền đem hài tử sinh ra được bối bối danh từ này mộng kỳ lấy chứ Hiển nhiên, nàng cho rằng tiểu la Lệ là tiểu lạc cùng triệu mộng kỳ con gái. Tiểu lạc bất đắc dĩ tiếu tiếu, không biết trả lời như thế nào cảm giác càng ngày càng phức tạp. Ba ba, ta nhanh tè ra quần rồi. Tiểu la Lệ ngẩng đầu mang theo điềm đảm đáng yêu ánh mắt nói rằng. Tiểu lạc vẫn đúng là sợ nàng tè ra quần, liền đối với đường Uyển điểm nói. Cái tiểu nha đầu này không phải như ngươi nghĩ khá là phức tạp ngươi trước tiên giúp ta một việc dẫn nàng đi nữ sĩ nhà vệ sinh thuận tiện một hồi thấy tiếu lạc mặt lộ vẻ vẻ khó khăn đường uyển điềm lập tức sẽ hiểu cười khanh khách nói việc rất nhỏ túi ở trên người ta sau đó hướng tiểu la lì đưa tay ra tiểu cô nương ngươi tên là bối bối có đúng không đi tỷ tỷ dẫn ngươi đi đi nhà cầu tiểu la lì nhìn một chút tiếu lạc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 Rất nhanh Tiểu La lì Tựu ra đến rồi thẳng đến Tiếu Lạc chăm chú sắt Tiếu Lạc tay cùng Tiếu Lạc đứng một khối. Tiếu Lạc con gái ngươi với ngươi thật ruột à, xem ra ngươi cách này làm ba ba rất thương nàng. Đường Uyển điểm rửa sạch tay lại đây có chút hâm mộ nói. Tiếu Lạc vẫn không biết nên nói cái gì, nhún nhún vai, cười cợt. Đi thôi, đi lên trước, mọi người khẳng định cũng chờ cuốn lên. Đường huyển điểm chuyển đề tài câu chuyện. Tiếu lạc gật gù. Cưới thang máy, rất nhanh sẽ đi tới năm tầng, dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đi đến 508 lô vế riêng. Ở đẩy cửa phòng ra một khắc đó, đập vào mi mắt chính là một tấm to lớn bàn tròn, còn có treo cao vu thiên hoa bàn trên thủy tinh đèn treo, dưới đất là màu đỏ thảm trải nền, cách cục hơi có chút cổ phong. Vàng son lộng lẫy, mỗi một nơi trang sức đều đã tốt muốn tốt hơn, khiến người ta cảm thấy như là đi tới cung điện. Bàn tròn chu vi, ngồi đều là tổ hội đồng học. Ta đi, lão tiếu, ngươi cùng đường Mỹ nữ làm sao làm cùng nhau, lại mang cái tiểu nha đầu. Các ngươi xem ra quả thực giống như là tới tham gia tiệc rượu hai người. À, trương Đại Sơn đã uống một chút tí rượu, miệng rồng không khỏi liền khai trương. Tiếu lạc, uyển yên ổn, các ngươi muộn như vậy mới đến, nhất định phải phạt các ngươi uống ba chén. Ngồi ở trên ghế trí. Đưa, một người dáng dấp thanh tú lịch sự thanh niên đứng lên, mang trên mặt ý cười nói, người này chính là tiểu đội trưởng Quách Thanh Hạc, mang một bộ kính mắt, ăn mặc chính trang, khiến người ta liếc mắt nhìn trong đầu sẽ hiện lên, nhân sĩ thành công, bốn chữ này đến. Ba chén quá ít, ít nhất phải ngũ chén. Ha <cười> chính là ngũ chén không thể ít hơn nữa rồi tiếu lạc hòa uyển yên ổn ở đại học tù hội trên xưa nay sẽ không uống nói quá có thể thấy được tưởng lượng của bọn họ rất không bình thường a nếu ta nói ngũ chén đều thiếu đến nắm chiếc lọ trực tiếp đối với miệng thổi những người khác theo ồn ào toàn bộ bên trong bao xương bầu không khí lập tức náo nhiệt lên Các ngươi những này bại hoại, đều ba năm vẫn là một bộ xấu giảng được, chờ ăn trước ít đồ, đến thời điểm với các ngươi vung quyền, ta xem các ngươi còn dám như thế đắc sắc không. Đường uyển điềm bắt lên ốm tay áo, một bộ nữ hán tử dáng dấp. Này nhưng làm mấy người? Kia hồn ảo ra hỏa sợ hết hồn cùng đường uyển điềm so với uống rượu, này cái quái gì vậy quả thực chính là muốn chết. Liền đem chiến đấu đối tượng chuyển đến tiếu lạc trên người. Tiếu lạc, ngươi này tình huống gì? Làm sao còn có cái đáng yêu như thế tiểu la lị lại đây? Đúng vậy, dài đến đáng yêu như thế, rất nhớ khiến người ta ôm vào trong ngực hảo hảo yêu thích đây. Ta còn là độc thân cầu, cái này tiểu la lị ta dự định, sau đó là của ta tương lai lão bà, các ngươi ai cũng không cho theo ta cướp. Vài tên nam tử cùng nữ tử rời đi chó ngồi, hướng tiểu la Lì đi tới, nắm khuôn mặt, mò mũi ngọc tinh xảo đối với tiểu la Lì yêu thích hiển lộ vô biểu. Tiểu la Lì thì lại ôm tiếu lạc đùi, sợ hãi trốn ở tiếu lạc phía sau. Triệu mộng kỳ ngày hôm nay trang phục phải vô cùng đẹp đẽ, đai lưng quần dài, nhàn nhạt thanh trang được qua rất nhiều thương tổn cùng với buồn ngủ tức giận. Dung nhan của nàng đã không giống trước đây như vậy đặc sắc cùng diễm lệ Nhưng cũng thuộc về Trung Thượng đẳng Mỹ nữ Nàng tỏa tại tỏa vị thượng không nhúc nhích Từ tiếu lạc đi vào đến bây giờ Ánh mắt của nàng vẫn rơi vào tiếu lạc trên người Không nói ra được tối nghĩa, hối hận, xấu hổ Cái này nam nhân ưu tú đã từng thuộc về hắn Chỉ là hiện tại bọn họ như người dưng nước lã. Nghĩ đến đây nàng liền tim như bị đao cắt hận không thể đảo ngược thời gian trở lại quá khứ bất chi bất giác con mắt hơi đỏ một vòng a Thủy ngươi nghĩ cưới tiểu cô nương này vậy ngươi bây giờ phải gọi tiếu lạc bố vợ a đường uyển điểm trêu vẻo nói rằng gọi tiếu lạc bố vợ bên trong bao xương mọi người xứng sờ cái kia bị gọi là a Thủy ra hỏa tên thật gọi hồ trình độ vóc sáng thấp thấp tướng mạo không tính suốt chúng nhưng đầu óc linh hoạt, hắn chỉ vào trốn ở tiếu lạc phía sau chỉ lộ nửa tấm mặt ra tới tiểu la lì kinh gì hỏi đường uyển điềm, ngươi là nói nàng là tiếu là con gái, đường uyển điềm liếc nhìn triệu mộng kỳ quán buông tay nghi ngờ nói, đúng vậy a, mộng kỳ không phải tại đây sao? lẽ nào nàng không với các ngươi nói? mọi người hai mặt nhìn nhau trên mặt đều là lộ ra thần sắc khó xử. Hồ Trình Độ cười gượng hai tiếng tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói. Vừa Lão Trương nói rồi, Mộng Kỳ cùng Tiếu Lạc sớm phân ra chuyện này đã ở Mộng Kỳ nơi đó được chứng minh. Cái gì? Tiếu Lạc cùng Mộng Kỳ phân. Đường uyển điểm kinh ngạc thất sắc Tiếu Lạc cùng triệu Mộng Kỳ là mọi người xem tốt một đôi ở tốt nghiệp trong tiệc rượu, hai người đã từng lẫn nhau đồng ý sẽ kết hôn, sau đó cả đời tiếp tục đi. Làm sao liền phân ra đây, nàng ý thức được chính mình nói lỡ, mau mau đình chỉ, sau đó nhìn về phía tiếu lạc, ánh mắt mang theo hỏi dò. Tiếu lạc cười nhạt cười. Duyên phận thứ này rất khó cân nhắc thấu, rất nhiều chuyện cũng không phải bằng cá nhân ý chí có thể thay đổi. Một câu nói, hời hợt mang quá, cũng không đi nói rõ là cái gì nguyên nhân biệt ly trong lòng mình rõ ràng là tốt rồi đối với ngày xưa người yêu. Vẫn là nhiều một chút tôn trọng. Triệu mộng kỳ lòng sinh hổ thẹn cùng cảm kích nàng như thế nào sẽ không biết tiếu lạc ở bận tâm nàng bộ mặt đây. Đây là một thật tốt nam nhân, nàng lúc trước tại sao cũng sẽ bị mỡ lợn làm tâm trí mê muội từ bỏ hắn. Nói đúng đến tất cả ngồi xuống chuyện ván đi, nhân viên phục vụ có thể dọn thức ăn lên. Quách thanh hạc mổ giảng hòa. Hắn cũng không muốn đem một đồng học tụ hội bầu không khí làm cho rất lưu túng. Trương Đại Sơn nói phù họa. Đúng đúng đúng, hôm nay các bạn học cũ tụ hội, một chút không vui chuyện sẽ không hàn huyên chúng ta nhiều tán gấu mở ra tâm. Hắn nhìn về phía hồ trình độ, A Thủy ngươi khá là hài hước, đến, nói một tiết mục ngắn tới nghe một chút, mọi người vui e nhạt. Lời ấy sai rồi, bàn về nói tiết mục ngắn công phu, ngươi nhưng là trong lớp tổ sư gia ai có thể với ngươi lão trương so với hồ trình độ vung vung tay, bái phục chịu thua. Chính là a lão trương, ngươi đi tới một, chúng ta thích nhất nghe ngươi nói tiết mục ngắn rồi. Ta còn nhớ tới ngươi nói cái kia khà khà khà tiết mục ngắn, ni mã đích thực là kinh điển, ta hiện tại cũng còn nhớ tới gió gió sàng sàng. Đúng vậy a, ngươi đuổi theo ta, nếu như đuổi tới ta, ta liền để ngươi khà khà khà, ha ha ha. Hồi tưởng lại trong đại học thời gian, mọi người liền một trận nhạc a, tiếng cười không ngừng. Quách Thanh Hạ cũng là mừng rỡ không được, nghiêm mặt nói. Đại Sơn, tất cả mọi người lực bưng ngươi, ngươi trước hết mà nói một mà. Nói một. Trương Đại Sơn đã sớm dục già dục dịp, không khống chế được trong cơ thể nói tiết một ngắn dục vọng rồi. Nói, bất kể là nam tử vẫn là nữ tử, đều nhiệt tình vỗ tay ồn ào. Vậy thì nói một. Trương Đại Sơn ho khan hai tiếng đứng lên, sáng một cái tiếng nói khai giảng, nói rất đúng một đôi phu thê ha, lão bà rất thích xem phim bộ, có một ngày lão bà liền đối với lão công nói. Lão công, những năm gần đây, ngươi đều tại ta bên cạnh theo ta xem phim bộ, ta biết ngươi nhất định là rất có kiên trì ở bồi bản ta, ta không nên như thế ích kỷ, tốt như vậy, ngày hôm nay ta không nhìn phim truyền hình, ngươi muốn thế nào đều được cho ta một cơ hội cho ngươi hài lòng một chút đi. Này lão công vừa nghe, liền nói, ngươi cũng biết nhiều năm như vậy ta mỗi ngày đều ở cùng ngươi xem là thật rất kẻ nhạt. Ngươi ngày hôm nay rốt cuộc lương tâm phát hiện, ta xem ngươi xem những này cổ trang kịch một đống lớn, thần, khởi bẩm hoàng thượng, đều là chút nhìn ngấm từng chữ một rất đúng không đúng, tốt như vậy, ta không muốn ngươi làm cái gì, ta liền thi ngươi ít đồ. Lão công, vậy ngươi muốn thi ta cái gì? Lão công nói, ngươi liền nói một câu nói, một câu nói này muốn cho ta rất vui vẻ, rồi lại sẽ làm ta tức giận phi thường. Các ngươi đoán xem lão bà hắn nói một câu nói cái gì? Lão Trương, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, ngươi nói tiết mục ngắn chúng ta nếu có thể đoán, vậy ngươi còn có thể là lớp chúng ta tiết mục ngắn tổ sư ra à? Hồ Trình Độ nói Chính là, mau mau nói, rốt cuộc là nói câu gì nói làm cho nàng lão công vừa hài lòng lại xảy ra khí Có nữ sinh vội la lên Trương Đại Sơn uống một hớp trà, không nhanh không chầm nói. Lão bà hắn nói. Lão công của gà gà là ngươi trong bằng hữu diện lớn nhất. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cùng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website sáu mươi 264. cặn bã nam. Con gà gà. Là ngươi trong bằng hữu diện lớn nhất Phốc Đang nghe Trương Đại Sơn cuối cùng câu nói kia Lúc có mấy cái đang uống trà ra hỏa đều văng Nước trà văng một chỗ Toàn bộ lô vế riêng như là trong nháy mắt Bị dẫn đốt một viên bom Nam nhân để lại thanh cười to Cười đến chụp thẳng đùi Nữ sinh thì lại mặt đỏ tới mang tay thèm thùng cực kỳ Khe nằm a Tổ sư gia chính là tổ sư gia Lão Trương ca liền phục ngươi Quả nhiên là vừa hài lòng lại xảy ra khí, đều rất sao đỉnh đầu một mảnh tái rồi. Lão Trương câu nói này sẽ không phải là bạn gái ngươi nói với ngươi chứ? Ha ha ha! Mọi người rồn dập trêu vẹo nói. Mẹ chứng, lão tử bây giờ còn là độc thân một coi như muốn sanh biết cũng là ta sanh biết người khác. Trương Đại Sơn vỗ vỗ lồng ngực nói hắn liếc nhìn hồ trình độ đúng rồi à thủy ngươi có hay không thích xem phim truyền hình nhiều tập bạn gái giới thiệu ta biết nhận thức hồ trình độ chừng cái liếc mắt quá khứ mắng cút ha ha ha mọi người lần thứ hai cười phá lên Tiếu lạc lẳng lặng tỏa tại tỏa vị thượng cho tiểu la lị lột hạt dưa ăn Ba ba đại sơn ca ca mới vừa nói một đống lớn tại sao thúc thúc các a di đều nở nụ cười a? Tiểu la lị mở to một đôi thủy linh thủy linh con mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hồn nhiên không rõ. Chờ ngươi lớn rồi liền biết rồi. Tiếu lạc tùy tiện nói một câu nói lấp liếm cho qua. Nha. Tiểu la lị cách hiểu cách không gật đầu một cái quả dưa thích thú đánh cái miệng nhỏ nhắn nói ba ba ta khát tiếu lạc rót một chén trà lo lắng tiểu la Lì sẽ đem cốc uống trà ngã nát liền gọi nhân viên phục vụ đem ra một cái ốm hút hắn bưng cốc uống trà tiểu la Lì hay dùng ốm hút uống chén bên trong nước trà nàng đúng là khát rầm rầm uống cô nương này thật là quá đáng yêu tiếu lạc xem ra là kế thừa sự ưu tú của ngươi xem nha đúng vậy a ngươi xem con mắt của nàng Lại lớn lại Thủy Linh còn nhỏ tuổi cũng đã là mỹ nhân bại hoại, sau khi lớn lên vậy còn đạt được, khẳng định lại là một yêu nghiệt. Mọi người bị Tiểu La lì uống nước sáng dấp khả á hấp dẫn, vào lúc này ánh mắt tất cả đều hướng Tiếu Lạc bên này đầu lại đây. Thấy Tiếu Lạc bị hiểu lầm làm cha Trương Đại Sơn nhạc phôi thêm mắm giảm mối nói. Đúng đúng đúng tiểu nha đầu này sau khi lớn lên tuyệt đối có thể mê chết một đống lớn nam nhân. Các ngươi nhìn nàng lông mày, con mắt, mũi, miệng, dài đến đều cùng lão tiếu như thế. Quả thực là một trong khuôn khắc xa tới, nhất định là thân sinh. Vì tìm thú vui, hắn là cố ý nói như vậy. liền hy vọng mọi người lầm tưởng đây là tiếu là con gái. Đúng như dự đoán, hồ trình độ lúc này vỗ bàn đứng dậy. Cái gì gọi là khẳng định, này tuyệt bức là thân sinh á con gái đều là dài đến theo ba ba, ngươi xem tiếu là cùng nàng có bao nhiêu phụ nữ cùng. À Thủy, ngươi nói thực sự là quá đúng rồi, ha ha ha. Trương Đại Sơn cười to không ngớp, rốt cuộc là tình huống thế nào hắn rõ ràng nhất. Liền một ngẫu nghiên cứu tiểu nha đầu thôi Tuyệt đối không thể có cái gì liên hệ máu mủ Bị hắn như thế một vùng kết quả Mọi người liền nói đến có mũi có mặt Này ni mã là một người Người đứng xem tâm tình khỏi nói Có bao nhiêu đắc ý rồi Tiếu là cũng rất hết chỗ nói rồi chừng trương đại sơn một chút Sau đó vội ho một tiếng nói Kỳ thực tiểu nha đầu này không phải ta Hắn nhất định phải giải thích rõ ràng Không thể để cho hiểu lầm càng náo càng lớn. Chỉ là còn chưa nói xong, ngồi ở triệu mộng kỳ bên cạnh một cô gái đứng lên trợn mắt nhìn trầm chầm, chầm tiếu lạc, lớn tiếng kêu lên. Tiếu lạc, ngươi xứng đáng mộng kỳ sao? Lời vừa nói ra toàn bộ bên trong bao xương lúc này yên tĩnh lại. Cô gái kia tiếp tục phát ra tiếng chất vấn. Ba năm trước mọi người chúng ta vừa mới tốt nghiệp. Khi đó ngươi cùng mộng kỳ đang nói luyến ái, mà ngươi bây giờ có nữ nhi con gái ngươi có ba tuổi đi, nói cách khác, ba năm trước ngươi liền cóng lấy mộng kỳ phách chân tiếu lạ, ngươi vẫn là nam nhân sao? Ngươi có làm nam nhân đảm đương sao? Nàng gọi Tần Quế Nguyệt. Là triệu mộng kỳ đại học bạn cùng phòng đại học thời kỳ quan hệ của hai người tốt vô cùng, đồng thời cũng là đặc biệt xem trọng Tiếu Lạc cùng triệu mộng kỳ này một đôi nhân viên một trong tự nàng nhìn thấy Tiếu Lạc mang con gái tới tham gia tổ hội, nàng liền vì là triệu mộng kỳ tức sôi ruột, vào lúc này rốt cuộc không nhìn được bão phát ra. Tần Quế Nguyệt, ngươi mổ lão Tiếu cùng triệu mộng kỳ là vì cái gì biệt ly sao, không biết cũng không cần nói lung tung. Trương Đại Sơn cái thứ nhất vì là tiếu lạc bất bình dùm, vốn là bầu không khí hòa hợp, một mực thì có loại này thanh âm không hóa hài, thật làm cho người mất hứng. Tần Quế Nguyệt nói rằng, nay còn dùng hiểu rõ, liền con gái đều mang đến, sự tình không phải tỏ rõ sao, mộng kỳ nhất định là phát hiện tiếu lạc một mực lừa dối nàng, đùa bỡn tình cảm của nàng lúc này mới lựa chọn biệt ly ngươi biết cái gì tiểu nha đầu này căn bản cũng không phải là lão tiếu con gái trương đại sơn tâm tình hơi không khống chế được kêu lên lời này vừa ra ánh mắt của mọi người đều hướng hắn trên người đầu lại đây thầm nghĩ vừa ngươi không phải chính mồm nói cùng tiếu lạc một khuôn mẫu khắc ra tới sao hiện tại tại sao lại nói không phải tiếu lạc nữ nhi tần quế nguyệt vi lăng chợt cười lạnh nói Trương Đại Sơn, ngươi cùng Tiếu là cảm tình thật chúng ta đều biết, cùng mặc chung một quần, vì cho Tiếu là mạnh mẽ tắm thoát. Tới cặn bã nam danh hiểu, ngươi đều có thể trợn tròn mắt nói mò rồi hả? Lão tử chưa nói nói dối, tiểu nha đầu kia thật không là Tiếu là con gái, là chúng ta đang trên đường tới kiếm. Trương Đại Sơn là người tâm ăn cây long đầm có nỗi khổ khó nói. Vừa nãy chỉ là tìm thú vui, không ngừng rực dây cùng sâu sắc thêm hiểu lầm kết quả đây, này Tần Quế Nguyệt liền tóm lấy điểm này nói chuyện, mẹ của hắn quả thực so với bị chó nhật còn khó chịu hơn. Kiếm! Tần Quế Nguyệt trên mặt nụ cười trào phúng càng đậm, một nhặt được bé gái có thể đối với tiếu lạc như thế y ở lại. Trương Đại Sơn, ngươi là đem chúng ta cũng làm kẻ ngu sao? Thảo cái đích kẻ trộm yêu yêu có tin hay không? trương đại sơn tức dẫn đến một phật thăng thiên hai phật xuất thế chuyện này làm sao liền giải thích không thông đây vốn là kiếm a tại sao đối với lão tiếu như vậy ỉ lại cách này cần hỏi ông trời tần quế nguyệt trực tiếp chừng mắt tiếu lạc kêu ầm lên tiếu lạc ngươi ngay ở trước mặt chúng ta đoàn người đàng hoàng nói mộng kỳ với ngươi biệt ly có phải là bởi vì ngươi là cái không biết xấu hổ cặn bã nam quế nguyệt Triệu mộng kỳ lôi kéo nàng, ra hiểu nàng chớ nói nữa rồi. Mộng kỳ ngươi sợ cái gì, hiện tại đoàn người đều ở, vừa vặn để mọi người xem rõ ràng đây là một thế nào nam nhân, đừng sau đó lại có cùng lớp nữ sinh bị hắn này phó thân xác thối tha lừa dối, ăn hắn thiệt lớn. Tần Quế Nguyệt sức lực tương đương đủ nói, sự tình không phải như ngươi nghĩ, ngươi cũng đừng lẫn vào rồi. Triệu mộng kỳ âm thanh kém yếu nói. Nguyên nhân chân chính nàng không dám để cho mọi người biết bằng không nàng sẽ không mặt ở đây tiếp tục ở lại rồi. Mộng kỳ, ngươi chính là quá thành thật, như tiếu lạc loại này cặn bã nam ngươi thì không nên quán hắn, nếu như ta là ngươi, liền nhất định sẽ làm cho hắn trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Tần Quế Nguyệt Đại Nghĩa lấm nhiên nói. Quế Nguyệt ngươi nói xong không có. Mọi người thật cao hứng chính là đến tù hội tiếu lạc cùng mộng kỳ việc tư chính bọn hắn ngầm giải quyết là tốt rồi, ngươi đừng tại đây mù lẫn vào được không? Đường Uyển điểm cao mày lên tiếng trách nói. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website sáu mươi 265. Khách đường uyển điềm làm đại học thời kỳ đoàn bí thư tri bộ uy tín bao nhiêu vẫn phải có tần Quế nguyệt có thể không cho tiếu lạc mặt mũi nhưng tuyệt đối sẽ không không cho đường uyển điềm mặt mũi vì lẽ đó biếu môi ngồi xuống mà tiếu lạc từ đầu đến cuối đều không có để ý tới tần Quế nguyệt tiếp tục cho tiểu la lì lột hạt dưa dưới cái nhìn của hắn không cần thiết giải thích cái gì ngược lại lần tụ hội này qua đi Hắn cùng Tần Quế Nguyệt là chắc chắn sẽ không có bất kỳ đan dệt. Quách Thanh hạt lúc này cười nói. Uyển yên ổn nói rất đúng, mọi người thật cao hứng đến tù hội, cũng không cần nói một ít không vui chuyện tình Quế Nguyệt, nghe nói bạn trai của ngươi là hải đại tập đoàn quản lý chi nhánh. Giang rộng ra đề tài, đỡ phải bầu không khí rơi vào lung tung tình cảnh. Nói đến bạn trai của mình Tần Quế Nguyệt trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười đúng vậy a tiểu đội trưởng hắn là ban tuyên giáo giám đốc lương một năm ba ngàn đây đang nói câu nói này thời điểm trên mặt của nàng là vẻ mặt kiêu ngạo phảng phất không phải bạn trai nàng lương một năm ba ngàn mà là bản thân nàng như thế lương một năm ba ngàn mọi người ngạc nhiên đây đối với bọn họ những ngày tốt nghiệp đại học mới 3 năm ra hỏa tới nói ba ngàn chính là một bút mong muốn mà không có thể đụng số lượng lớn Quế Hoa, ngươi đây là trên bảng người giàu có hoa. Hồ Thủy Bình xéo xéo nói. Lời này vừa ra, mấy cái nữ tử đều tranh nhau biểu đạt vẻ hâm mộ, nói Tần Quý Nguyệt mệnh quá tốt rồi, có thể gặp phải đàn ông ưu tú như vậy. Tần Quý Nguyệt đối với lần này vô cùng hưởng thụ, ngoài miệng nhưng là cười nói. Nơi nào nơi nào, hắn cũng là như vậy. Không có gì, lại nói này vùng duyên hải giá phòng cao đến hưu chết người, hắn này điểm lương muốn mua nhà cũng phải phấn đấu 2 năm mới được. Mới 2 năm mà thôi, chúng ta những người này sợ là phấn đấu 10 năm cũng không nhất định mua được. Có một bạn học nữ ước ao ghen tỷ. Tần Quế Nguyệt trong lòng đã hồi hộp, nàng liền yêu thích loại này trở thành tiêu điểm cảm giác. Vừa ăn cơm nước, một bên uống rượu. Hay là ở chất rượu ảnh hưởng, hoặc giả có lẽ là bị tần quế nguyệt cho kích thích đại gia họa cũng bắt đầu nói tới cuộc sống của chính mình, có người đắc ý, có người thất ý. Có người căm hận ông chủ của chính mình cực kỳ hà khắc, đều là yêu cầu tăng ca, mà lương nhưng thật là ít ỏi. Cũng có người nói mình vợ chưa cưới là nào đó nổi danh xí nghiệp quản lý cao cấp con gái, sắp mở ra cưới vợ bạch phú Mỹ, leo lên nhân sinh tột cùng cửa lớn. Mà nhiều hơn là sinh hoạt không như ý, mượn rượu tiêu sầu cùng bạn học cũ kể ra. Tương đối vu bọn họ tới nói tiếu lạc liền khá là an tính yên lặng cho tiểu la lịa đĩa rau. Tiểu la lịa với hắn như thế, rất thích ăn thịt cho nàng kẹp cải xanh nàng liền thẳng lắc đầu, mà cho nàng kẹp thịt, bất kể là thịt bò, thịt lợn, thịt dê chờ chút, nàng đều là tới người không cự tuyệt. Mở ra miệng nhỏ liền ăn, chỉ chốc lát sau liền ăn được miệng nhỏ trơn bóng, nàng rất an tính ngồi ở tiếu lạc bên cạnh, sẽ không giống những đứa trẻ khác tử như thế làm ầm ĩ. Trương Đại Sơn vốn là muốn nói mình bây giờ là lạc phường quản lý cao cấp, có thể ở kiến thức tần quế nguyệt loại kia khoe khoang sắc mặt sau hắn liền bỏ đi nói dục vọng tán đồng rồi tiếu lạc trước lời giải thích, không muốn đem đồng học tù hội mở thành khoe khoang đại hội. Đương nhiên cách này cũng không gây trở ngại hắn hỏi dò những người khác công tác tình huống. Lão quách, ngươi đang ở đây hạ hả hải làm gì vậy? Ta liền từ sáng đến tối mù bận biểu, không giống các ngươi như thế muôn màu muôn vẻ. Quách thanh hạc bưng cốc uống trà uống một hớp, lắc đầu khiêm tốn cười nói. Hồ Thủy Bình lập tức trêu vẻo nói. Tiểu đội trưởng ngươi thiếu đến, đến Giang Thành đều là ngồi khoang hạng nhất chúng ta loại này tiểu dân chúng đừng nói ngồi khoang hạng nhất chính là ngồi khoang phổ thông cũng phải suy nghĩ một chút ta nói cho các ngươi biết đi tiểu đội trưởng là giảng sư ở hạ hải chuyên môn truyền thụ gây dựng sự nghiệp tri thức là rất nhiều gây dựng sự nghiệp người ăn sư hắn nói một bài giảng ít nhất năm mươi khối tiền thù lao một đối với quách thanh hạ biết gốc biết dễ nữ sinh yêu sách một bài giảng năm mươi nghe nói lời ấy mọi người ở đây đều là theo bản năng nuốt một hớp nước miếng bị thật sâu chấn động đến bọn họ đại đa số người đều là nắm chết lương liền hơn vạn đều là một cái cực kỳ gian nan chuyện truyền thụ một bài giảng liền năm ngàn tiền lúc nào tốt như vậy kiếm lời quách thanh hạt giả bộ sinh ra tức giận dáng vẻ trà sát này yêu sách nữ sinh một chút sau đó cười tủm tỉm nói Chỉ có thể nói là vào đúng rồi ngành nghề, nếu như mọi người có chuyện gì khó xử, hoặc là cảm thấy công việc bây giờ không thích hợp lắm, có thể tới hạ hải tìm ta, ta nhất định sẽ cho các ngươi cung cấp đủ khả năng trợ giúp. nay cảm tình tốt, lão tiếu sang năm sẽ đi hạ hải thì phát triển đến thời điểm các ngươi có thể lẫn nhau chăm sóc chăm sóc. Trương Đại Sơn Đại Khái tựa như nói rằng, Còn lẫn nhau chăm sóc chăm sóc liền một cảnh bã nam cũng xứng chăm sóc tiểu đội trường cắt tần quế nguyệt khinh bị nhìn tiếu lạc một chút dùng rất nhỏ lời nói tự lẩm bẩm một tiếng tần Quý nguyệt lão tiếu dễ tính nhưng ta tính khí ngươi cũng biết ngươi lại mù gà ba ăn nói linh tinh đừng trách lão tử trở mặt không quen biết trương đại sơn để đúa xuống cả giận nói Hắn đại học thời kỳ là một khiến người ta đau đầu học sinh xấu, đánh nhau ẩu đả là chuyện thường như cơm bữa, khi hắn bày ra một bộ vẻ giận dữ lúc, này Tần Quế Nguyệt sao còn dám nói thêm cái gì? Được rồi Đại Sơn, đừng tức giận, mọi người cùng trường 4 năm có thể tụ tập cùng một chỗ không dễ dàng. Quách Thanh Hạc tận Tình khuyên nhủ khuyên lơn. Ta biết tụ tập cùng một chỗ không dễ dàng, có thể một ít người chính là yêu thích nói chút sắm thối nói, khiến người ta nghe xong rất khó chịu. Trương Đại Sơn nói. Trương Đại Sơn, ngươi. Tần Quế Nguyệt tức điên trợn mắt nhìn. Được rồi, được rồi, đều bớt tranh cãi một tí. Quế Nguyệt ngươi cũng là, bây giờ là tổ hội, cũng đừng đều ở này nói huyên huyên được không. Quách Thanh Hạc giáo huấn. Tần Quế Nguyệt chết miệng, thở phì phò quay đầu đi. Ai nha, đây cũng là làm sao vậy mà, đến đến đến, mọi người đi một cái. Hồ Thủy Bình bưng chén rượu lên, yêu mọi người đồng loạt uống rượu chạm cốc. Này để nghị lập tức lấy được sự ủng hộ của mọi người cùng đáp lại. Nói rất đúng, đến đi một cái, tất cả không nhanh đều một cái. Mọi người đứng dậy, bưng chén rượu lẫn nhau đụng vào một chén. Sau đó đều là hướng lên đầu. Tiếu lạc, ngươi sang năm thật sự sẽ đến hạ hải thì phát triển. Quách thanh hạc hỏi. Tiếu lạc gật gù. Đúng. Ngươi chuẩn bị tiến vào cái gì ngành nghề? Quách thanh hạc nhiệt tâm hỏi. Sao ngành nghề? Tiếu lạc như thực chất đáp. Quách thanh hạc vẻ mặt thành thật nói. Được. Này đến thời điểm ngươi tìm đến ta, ta ở hạ hải thì giao thiệp cũng tạm được, nên có thể giúp đến ngươi. Tiếu lạc khẽ mỉm cười nói. Vậy thì đa tạ. Không cần khách khí với ta, chúng ta đều là trung lớp, lẽ ra nên trợ giúp lẫn nhau mới phải. Quách thanh hạc phất tay đại nghĩa lấm nhiên nói. Tiểu đội trưởng ta cũng phải sự giúp đỡ của ngươi. Hồ Thủy Bình giả ra điềm đạm đáng yêu dáng dấp nói. Tiểu đội trưởng, ta cũng phải. Lập tức liền mau ăn đất, tiểu đội trưởng, ngươi vậy còn muốn không muốn người? Ta cũng muốn ngồi khoang hạng nhất. Tất cả mọi người theo ồn ào, đương nhiên, thật hay giả cũng chỉ có chính bọn hắn trong lòng rõ ràng. Quách Thanh Hạc vung tay lên, tự tin nói: "Được, chỉ muốn các ngươi đến Hạ Hải, ta bảo đảm để cho các ngươi đều có thể trở thành nhân sinh người thắng lớn." Nhìn một cái, đây chính là nhân sĩ thành công nói chuyện ngư khí, tiểu đội trưởng, ta mời ngươi một chén. Hồ Thủy Bình một vỗ mông ngựa đi tới. Tiểu đội trưởng, chúng ta cũng mời ngươi một chén. Những người khác cũng đều tranh nhau cho quách thanh hạt trúc rượu. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 266. Đòi mạng, thủ một bài giảng thấp nhất 50 ngàn tiền thủ lao, đè mỗi tháng một bài giảng để tính, một năm cũng chí ít thu nhập 600 ngàn, mọi người ngoại trừ ước ao ở ngoài đối với quách thanh hạc cũng là tương đối kính ngưỡng. Dù sao cũng là tiểu đội trưởng, đại học thời kỳ liền biểu hiện ra không tầm thường tài cán cùng năng lực, từng làm vi thương chơi đùa cổ phiếu, đại tứ một năm liền dựa vào chính mình năng lực mua một chiếc hồn vốn xe. Mọi người đã quen ngước nhìn Quách Thanh Hạc, vì lẽ đó trong lòng cũng không có cái gì không thăng bằng thật giống Quách Thanh Hạc nên như vậy, nên sống đến mức so với bọn họ được, đây là chuyện đương nhiên, nếu như Quách Thanh Hạc sống đến mức không được. Này ngược lại là không bình thường. Đường Mỹ nữ, ngươi xem lên không hăng hái lắm A từ khi sau khi ngồi xuống sẽ không đã nói mấy câu nói, có tâm sự. Trương Đại Sơn đem câu chuyện chuyển đến đường Uyển Điểm trên người. Đúng vậy Uyển Điểm, ngươi nhưng là trong lớp đoàn bí thư chi bộ, người đứng thứ hai, ngươi bây giờ đang làm gì đấy. Những người khác theo phù họa. Đường Uyển Điểm thở dài một hơi. Ta là một tác giả chuyên môn viết bản thảo tin tức tử, mỗi tuần cũng phải đúng hạn nộp lên một phần bản thảo tin tức từ khổ làm cho rất đây. Bản thảo tin tức từ không phải là điện thoại di động lưu lãm khí cùng tán gấu phần mềm trên đẩy đưa tin tức chứ? Có một nữ sinh hỏi, đường uyển điểm gật gù, hút một hơi nước trái cây Ừ, chính là chỗ này loại tin tức bắt đầu hai tấm đồ quá trình dựa cả vào biên nguyên lai like ngươi chính là mọi người trong miệng nói tới tiểu biên a hồ thủy bình kinh ngạc không thôi đường uyển điểm trợn tròn mắt nhưng có phong tình vạn chủng a thủy ngươi thảo đánh đúng hay không cái gì gọi là bắt đầu hai tấm đồ quá trình dựa cả vào biên tỉ tỉ của ngươi ta cũng không như vậy luôn do ta viết tin tức đều là thật sự không sam bất kỳ lượng nước Vậy ngươi gần nhất ở viết cái gì tin tức đây? Trương Đại Sơn trêu vẻo nói. Đường uyển điểm suy nghĩ một chút, không có che giấu, như thực chất trả lời. Liên quan với lạc phường ông chủ ba ngàn lạc thủy tin tức. Vừa nghe lời ấy, Trương Đại Sơn suýt chút nữa đem uống được trong miệng bia cho phun ra ngoài, nghĩ thầm. Này ni mã cũng quá đúng dịp đi. Theo bản năng nhìn về phía tiếu lạc tiếu lạc biểu hiện cũng hơi hơi đổi một chút có điều rất nhanh sẽ bình tĩnh lại tiếp tục cho ăn tiểu la lì dùng bữa mình cũng theo ăn triệu mộng kỳ biết tất cả nhưng nàng biết tiếu lạc không thích trở thành tiêu điểm cho nên nàng sẽ không nói lung tung nói tới cái kia ba ngàn lạc thủy ta đến bây giờ đều cảm thấy đáng nghiền đúng vậy a đúng vậy a khẩu chiến quần hùng Vẫn cứ đem cổ tránh nghĩa trăm vạn miến đại quân chửi đến không còn tính khí Này còn không phải chủ yếu nhất Chủ yếu nhất là này cổ tránh nghĩa cuối cùng bị bức ép đến tổ chức ký xã hội công khai hướng về lạc phường Xin lỗi khẩn cầu quảng đại quần chúng tha thứ Có người nói hắn còn vì thế bỏ ra 30 triệu bồi thường Đúng là hả vây lòng người quá trình so với phim truyền hình còn thoải mái chập trùng Làm đề tài nói đến ngàn lạc thủy lúc Mọi người cứ vui vẻ này không đối phương lần thứ hai nhị luận nổi lên mấy ngày trước internet chiến toàn bộ bao xương bầu không khí trong nháy mắt bị kéo cao. Uyển điểm, ngươi có ba ngàn lạc thủy bức ảnh sao? Hắn nhưng là thần tượng của ta a, ta đã chú ý hắn mít book. nếu như ngươi có thể viết ra liên quan với hắn tin tức, ta lập tức lấy thân báo đáp. Hồ Thủy Bình không ly đầu nói. Bên trong bao xương nhất thời hư thanh một mảnh a thủy, ngươi liền ra đi Ngươi cùng uyển điểm chiều cao không phải là Nhất manh chiều cao kém Hòa uyển yên ổn đứng một khối Ngươi cũng cảm giác là phong thần bảng bên trong thổ hành tôn Có người cười nói Đường uyển điểm cũng như an ủi hài tử tựa như sờ sờ hồ thủy bình đầu hít mắt cười nói Ngoan đừng ra đợi lát nữa tỷ tỷ mua cho ngươi đường ăn tì tỷ, ta cũng phải đường đường. Tiểu la Lỉ nghe được đường chữ này, liền không nhìn được kêu lên. Mọi người thấy nàng này hồn nhiên vẻ mặt đáng yêu cũng là lớn cười không ngớt. Chỉ có hồ thủy bình trên mặt một vệt đen kéo dài hạ xuống, không nói ra được không vui. Sau khi cơm nước no nê, liền ở trong vế lô ca ra ốt sành hát. Hát thiết bị có tự động chấm điểm hệ thống, chỉ cần hát xong, nó sẽ tự động đưa ra cho điểm, 100 phân là điểm tối đa, 60 phân là đạt yêu cầu. Tần Quế Nguyệt đầu tiên mở hát thủy mộc niên hoa. Một đời có ngươi. Theo tiếng ca vang vọng triệu mộng kỳ không kìm chế được nỗi nòng, nước mắt mơ hồ, thất thanh bắt đầu khóc toán lên bài hát này. Làm cho nàng nhớ tới cùng Tiếu Lạc các loại qua lại, từng hình ảnh đều là rõ ràng như thế, đụng vào linh hồn của nàng. Mọi người dồn dập khuyên bảo Tần Quế Nguyệt thì lại hung hăng trợn mắt nhìn mắt Tiếu Lạc, cho rằng là Tiếu Lạc thương tổn bằng không chịu mộng kỳ thì sẽ không như thế bi thương gào khóc. Ta đề nghị tới một lần ca sướng thi đấu tất cả mọi người chọn một thủ sở trường nhất ca khúc, hát xong xem cho điểm cho điểm người cao nhất thắng lợi. Mọi người xem làm sao? Quách Thanh Hạc thấy bầu không khí không đúng, vội vàng đưa ra một ca sướng thi đấu. "Cái này được, có điều người thắng trận đến có chút thưởng mới được, bằng không sẽ không cái gì cảm xúc mãnh liệt a." Trương Đại Sơn nói. Quách Thanh Hạc suy tư chốc lát, sau đó nâng lên kính mắt nói rằng: "Như vậy, chúng ta mỗi người tập hợp 200, thưởng trì thì có 2000 tứ." Phần thưởng để nhất 1.200, để nhị danh thưởng tám châm, để tam danh thưởng 4 châm. Tiểu đội trưởng, ngươi muốn ta nộp 200 đồng tiền cứ việc nói thẳng cần phải làm ca sướng thi đấu mà. Hồ Thủy Bình trực tiếp đem 200 đồng tiền vỗ lên bàn, như là chịu rất lớn oan ức, tựa như đô nổi lên miệng. Mọi người cười lớn bởi vì không ai sẽ không biết Hồ Thủy Bình ngũ âm không hoàn toàn, người khác hát đòi tiền, hắn hát là muốn mệnh. Là thật đòi mạng, so với hòa thượng đọc kinh còn khó hơn nghe. A thủy đừng như thế ô dũ mà, vạn nhất cái này chấm điểm hệ thống không tiếp thu thật cổ họng liền nhận thức ngươi này ngũ âm không hoàn toàn tiếng nói, vậy ngươi tuyệt bức là đệ nhất sanh a Trương Đại Sơn vỗ vỗ bờ vai của hắn ở bên cạnh nói chút nói mát. Mẹ kiếp, ngươi mãi mãi cũng là cái này chết rằng, không đà kích ta sẽ chết a cút. Hồ Thủy Bình căm tức cực kỳ. tiền thưởng gọp đủ, lập tức liền mở hát. Mọi người lực đẩy Hồ Thủy Bình cái thứ nhất hát, không vì cái gì khác, liền vì là có thể tìm điểm việc vui. Hồ Thủy Bình tựa hồ cũng rất yêu thích cho mọi người vui. A nhạc A châu bò hò hết chọn một thủ. Chết rồi đều phải yêu. Mở hát sau tất cả mọi người bưng kín lỗ tai. Tiếu lạc giúp tiểu la lìa che lỗ tai, kết quả chính mình liền chịu tội. Cái tên này hát đúng là không dám khen tặng, không có một câu là sướng đối, rồi lại một mực nhắm hai mắt quên mình ở đây lớn tiếng ca sướng, là vừa khó nghe lại khiến người ta không ngừng được cười. Cứ việc bán như vậy lực hát, có thể cuối cùng cho điểm vừa ra tới, mọi người liền cười phá lên. Mẹ trứng A, một trận thao tác mãnh như hổ. Vừa nhìn chiến tích thảo, mười một phân, ha ha ha. Trương Đại Sơn phình bụng cười to. Hồ Thủy Bình lại lộ ra cái kia chịu rất lớn oan ức biếu môi vẻ mặt. Kết quả mọi người cười càng vui vẻ hơn, có người liền nước mắt đều bật cười. Tiếp theo là Tần Quế Nguyệt, nàng thuộc về mạch bá hình chọn một thủ anh văn ca. Im, sơ á ma. Ngón giọng lời hại, anh ngữ khẩu ngữ cũng tương đối khá. Khiến người ta nghe được như mê như say, hát song sau, hệ thống đánh 98 phân. Ta đi, này còn so với cách Mao A để nhất danh không phải Quế Nguyệt không ai có thể hơn hoa. Đây không phải đã sớm tâm lý có vài mà, đã quên. Quế Nguyệt thời đại học nhưng là đảm nhiệm qua đội nhạc chúa hát. Làm sao sẽ quên, chỉ có điều đây là cơ khí chấm điểm, cũng không phải người chấm điểm, ta còn tưởng rằng sẽ có may mắn đây. Mọi người không khỏi kinh ngạc thất sắc, 98 phân, đây là một khiến người ta tuyệt vọng điểm. Ngày hôm nay cổ họng không tốt lắm, nếu như bình thời bài hát này ta có thể hát điểm tối đa. Tần Quế Nguyệt có chút tiếc thận nói, nàng cũng không có nói mạnh miệng thường thường ra vào nhảy disco cô cùng quán ăn đêm, nàng hát đối bài hát này là phi thường tự tin. Mọi người ngạc nhiên, Hồ Thủy Bình trực tiếp kêu to kháng nghị. Tiểu đội trường, ta cảm giác nhận lấy thành tấn thương tổn, mau đưa một ngàn hai trăm phân phát quế nguyệt, ta không muốn lại bị tổn thương rồi. Ha ha ha, nhìn hắn oan ức đến thẳng cao mày, đại gia hỏa liền lại là không nhịn được cười ha ha. Hệ thống thiên tài vô song, tác giả, đạo thảo giá phong cuồng, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 267 Tồn tại cảm giác Tần Quế Nguyệt 98 phân trên căn bản có thể nói phải để nhất danh, nhưng tốt xấu còn có để nhị danh cùng để tam danh không phải. Mọi người ca sướng nhiệt tình vẫn rất cao trướng. Có người hát tình ca, có người hát xúc lòng ca, cũng có người hát nam nữ lẫn vào đáp. trương Đại Sơn liền khá là thực sự. Lựa chọn Hương để ôm một hồi Hắn thanh tuyến thô lỗ, hát bài hát này rất thích hợp Hương để ôm một hồi, nói một chút trong lòng ngươi nói Nói tận những năm này ủy khuất của ngươi cùng tang thương biến hóa Hương để ôm một hồi, có lẽ ngươi liền chảy đi Trôi hết những năm này chôn sâu chua xót cùng khổ cay Khi này bài hát hát vang lên thời điểm Ở đây nam sinh đều có loại không tên cảm xúc Hồi tưởng lại đã từng niên kỳ ít, đã từng ngông cuồng, đã từng này phân dám yêu dám hận thế nhưng, năm tháng lại từng bỏ qua cho ai, mỗi người củ ấu đều ở bị xã hội cho từ từ thôi bình, lại như đại thoại Tây Du. Thảo luận, sống được càng ngày càng giống là một con chó. Tiếu lạc tâm cảnh lại lớn không giống, lắc đầu một cách tự lẩm bẩm một tiếng. Đều sắp đem bài hát này hát mục nát. Mỗi lần đi khí thuật viên, bài hát này là Trương Đại Sơn tất điểm ca khúc, có lúc còn hát hai lần, hắn nghe đều chán nghe rồi, hiện tại được nghe lại, coi như Trương Đại Sơn hát đến cho dù tốt, hắn cũng cảm thấy là tạp âm có điều so với hồ thủy bình thanh âm này rồi lại dường như thiên lại chi âm rồi. Tiểu La Lị ngồi ở bên cạnh hắn thật biết điều, hai con trắng như tuyết tay nhỏ đáp đặt ở trên đùi hắn. Một đôi mắt to nghiêm túc cẩn thận nhìn kỹ thuật viên màn ảnh tựa hồ đối với màn ảnh trên mơ, vơ, nội dung cảm thấy rất hứng thú Tiểu nha đầu, ngươi có hay không hát? Tiểu lạc trêu déo hỏi nàng Tiểu la lì gật gù, như là tranh công biểu hiện tựa như nói rằng Bối bối sẽ hát mẹ dạy đồng dao. Tiểu lạc thân mật sờ sờ đầu của nàng, không nói gì thêm Lúc này, Trương Đại Sơn hát xong, hệ thống cho điểm 96 phân. Khe nằm Mọi người tại đây đều ngồi không yên, tần Quế Nguyệt có thể hát 98 phân, bọn họ một chút cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao cũng là đại học thời kỳ đảm nhiệm qua đội nhạc chúa hát tay tồn tại, mà Trương Đại Sơn ở đại học thời kỳ liền chưa từng biểu hiện ra âm nhạc phương diện năng khiếu, làm sao cũng hát cách như thế thái quá cao phân ra đến. Bêu xấu bêu xấu, ha ha ha. Trương Đại Sơn ngoài miệng khiêm tốn, nhưng trên thực tế nhưng là cười to, đầy mặt cảnh, xuân. Mẹ kiếp cách này cho điểm hệ thống tuyệt đối có vấn đề, liền ngươi đều có thể hát 96 phân, tại sao ta mới 11 phần, này cao âm bộ phận ta đều hát phát ra có được hay không? Hồ Thủy Bình Hỏa đều có, hắn xưa nay đều là cho rằng Trương Đại Sơn giống như hắn. Hát kẻ trộm khó nghe, này cho điểm vừa ra tới trong lòng hắn sẽ không cân bằng tới cực điểm. Trương Đại Sơn vỗ vỗ bờ vai của hắn đắc sắt nói. Đó là bởi vì ca hát tốt, ngươi hiểu cái chứng nha. Hồ Thủy Bình cho hắn ném đi một cái liếc mắt, sau đó hướng về Quách Thanh hạt nói. Tiểu đội trưởng ta muốn cầu xin đồng diễn. Đồng diễn em gái ngươi, nghe ngươi hát một lần là đủ rồi, còn muốn nghe ngươi hát lần thứ hai, vậy ta còn không bằng đi tự sát. Vừa đều sắp đem ta giấy tai cho dung ra đến rồi, à Thủy, ngươi cũng đừng lại hát. Ngươi dám lại hát, đem ngươi kéo ra ngoài đạn chí tử. Mọi người tất cả đều phản đối, vừa bắt đầu tìm xem việc vui mới miễn cưỡng nghe Hồ Thủy bình hát xong một ca khúc nếu như tiếp tục nghe hắn hát một bài bọn họ cảm giác mình đều sẽ nói quách thanh hạt cố ném cười tận tình khuyên nhủ khuyên nhủ a thủy cơ hội mỗi người cũng chỉ có một lần nếu cho điểm đã phát ra vậy thì thản nhiên tiếp thu cái này điểm mà không nên cảm thấy thật không tiện mọi người cũng sẽ không chuyện cười ngươi kết quả lời này vừa ra tới mọi người liền đều cười to không thôi Hồ Thủy Bình lần thứ hai bày ra hắn này phó bảng hiểu thức oan ức vẻ mặt cao mày, biếu môi, mắt cá chết, để bên trong bao xương tiếng cười trở nên càng thêm kịch liệt lên. Đường Uyển điểm một mực lấy điện thoại di động cùng đồng sự trao đổi liên quan với ba ngàn lạc thủy điều tra tiến triển có điều nàng cũng không có độc lập ra chọn phượng hoàng truyền kỳ một ca khúc khúc cho điểm cũng rất cao, 92 phân, để tất cả mọi người là khen không ngớt. Quách thanh hạc tuyển hát ca khúc chính là dốc lòng hình rồi. Không có gì có thể ngăn cản, ngươi đối với tự do ngóng trông thiên mã hành không cuộc đời, lòng của ngươi không lo lắng. Thanh tuyến nhu ấm tràn ngập tử tính, khiến người ta không nói ra được tâm tình dâm trào, gạn đột hơi trong. Cho điểm tuy rằng chỉ có 86 phân, nhưng thắng được mọi người nhất trí tán thưởng và khen ngợi. Cho điểm không trọng yếu, tiểu đội trường hát tốt vô cùng. Đúng đúng đúng, vừa nhìn chính là trải qua rất nhiều chuyện bằng không hát không ra loại kia cảm giác tang thương. Đến chúng ta vì là tiểu đội trưởng bút bút bút bút. Tiếng vỗ tay cùng tiếng ủng hộ một mảnh. Tiếu lạc nhưng nhíu mày, ở trong xã hội đánh liều ba năm, mọi người tâm cảnh đều khác nhiều, mặc dù là đơn giản một hồi hát thi đấu, thế nhưng mình nọt a dua mình hót một bộ cũng xuất hiện đã từng đơn thuần đồng học tình nghĩa đã không hề quách thanh hạc lắc đầu một cái thở dài một tiếng ngón giọng không được a đúng rồi còn có ai không hát mọi người hai mặt nhìn nhau đều là lắc đầu hiển nhiên tất cả mọi người đã hát qua lão tiếu còn không có hát trương đại sơn nói lời này vừa ra mọi người mới ý thức được tiếu lạc xác thực không hát Tiếu là, đại học thời điểm ngươi sẽ không bao nhiêu tồn tại cảm giác, đều qua ba năm, ngươi làm sao vẫn là bộ này dáng vẻ. Đúng vậy, người phải học sẽ thay đổi quá thấp điều, người khác không phát hiện được tài năng của ngươi, như vậy là không được. Tiếu là không phải ta nói ngươi, tuy rằng có câu nói tốt trước tiên thành ra lại lập nghiệp, nhưng đối với hiện tại xã hội này mà nói... Nhà là phiền toái, nó sẽ ràng buộc bước chân của ngươi cho ngươi không dám buông tay đi hợp lại một hồi. Bạn học thời đại học bên trong, nên cũng chỉ có ngươi sinh đứa nhỏ đi, có đứa nhỏ áp lực càng to lớn hơn, muốn làm chút sự nghiệp nan vu thượng thanh thiên. Mọi người một bộ dáng vẻ lên lớp người khác. Các ngươi đều nói đi đâu rồi, bây giờ nói chính là hát đây. Trương Đại Sơn trắng mọi người một chút. Chúng ta nói chính là HA, Tiếu Lạc đúng là quá không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, luôn là một bộ khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảnh huyền dáng vẻ, cùng xã hội hoàn toàn không hợp, không điểm tồn tại cảm giác, nếu như không phải mới vừa ngươi nói lên, ta đều đã quên lần tụ hội này hắn cũng tới. Có một nữ sinh nói rằng, Tần Quý Nguyệt hai tay chống nảnh, lời lẽ vô tình nói Hắn phách chân đùa bỡn mộng kỳ cảm tình, nếu như ta cũng không dám tới tham gia lần tù hội này, làm sao còn dám nói chuyện tìm tồn tại cảm giác. Mọi người nghe vậy, tuy nói sẽ không giống tần quế nguyệt như thế vì là triệu mộng kỳ can thiệp chuyện bất bình, nhưng cũng cảm thấy không phải không có lý, này xác thực có thể giải thích đến thông tại sao tiếu lạc sẽ như vậy trầm mặt ít lời, rõ ràng cho thấy cố ý hạ thấp tồn tại cảm giác lo khan một cái Các ngươi còn nói đi nơi nào rồi Quách thanh hạc vội ho một tiếng Vội vàng đem nói ra rời đi chỗ khác Tiếu lạc Ngươi có hay không nghĩ kỹ hát Cái nào bài hát Tiếu lạc khẽ mỉm cười Tiểu đội trưởng ta bỏ quyền Ngươi bỏ quyền Quách thanh hạc cau mày Đúng ngón giọng không được Sẽ không để mọi người lỗ tai tao tội Tiếu lạc gật đầu nói Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 268. Không cần nhịn nữa. Tiếu lạc trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Nếu như sớm biết lần tụ hội này là như thế kẻ nhạt cực độ. Khiến người ta không nhìn thấy ngày xưa một chút xíu loại kia đơn thuần đồng học tình nghĩa, coi như Trương Đại Sơn nói toạt cuống họng hắn cũng là sẽ không tới, tất cả đều là một ít khoe khoang công tác cùng bạn trai, nịnh nọt còn có chính là cái gì cũng không làm rõ liền bắt đầu tự cho là phun người. Nói thật, có thể tiếp tục lưu lại, đều là xem ở bạn học ngày xưa tình cảm, cũng không thể đi thẳng một mạch, cứ như vậy không phải bác mặt của mọi người tử rồi. Gặp tội gì tiếu lạc, ngươi nhất định phải hát, nhất định phải hát, đây là thi đấu, ta nghiêm túc một chút. Hồ Thủy Bình cảm xúc kích động nhất. Chuyện cười tất cả mọi người có 60 phân trở lên, 60 phân trở xuống liền hắn một, hơn nữa còn là 11 phân, mặt mũi này đều ném đến mỗ mố nhà đại học thời kỳ hắn rất hiếm thấy tiếu lạc hát. Vì lẽ đó suy đoán Tiếu Lạc cũng là ngũ âm không hoàn toàn người, chờ cho điểm vừa ra tới, vậy hắn 11 phân thì có khả năng không phải thấp nhất, dù cho Tiếu Lạc cho điểm cao hơn hắn một chút cũng không liên quan, chí ít hát thấp như vậy phân không phải một mình hắn rồi. Chính là a Tiếu Lạc, nói đến còn giống như chưa từng nghe tới ngươi hát đây, hiện tại có cơ hội, ngươi nhưng không cho lùi bước. Đường uyển điểm để điện thoại di động xuống hướng Tiếu Lạc nhìn sang. Nhanh hát bài hát tăng cường điểm tồn tại cảm giác đi. Nên biểu hiện thời điểm liền biểu hiện, nói thật Tiếu Lạc, ngươi đến sửa đổi một chút tính cách của chính mình rồi. Ở đây đều là đồng học coi như hát không được, mọi người cũng là nhà A nhà A, sẽ không thật là chuyện cười ngươi, ngươi xem nhân gia thủy. Hát đến gào khóc thảm thiết mọi người cũng không vô dụng ánh mắt khác thường nhìn hắn sao. Mọi người cũng theo khuyên nhủ. Hồ Thủy Bình Nhưng là mặt đen lại hướng cái kia nói hắn hát gào khóc thảm thiết nữ sinh nhìn lại, lại lộ ra tấm kia cau mày, oan ức, chu mỏ, mắt cá chết mặt khổ qua. Đương nhiên, mọi người lần này đều lựa chọn bỏ quên. Hắn nếu không muốn hát quên đi, chúng ta tội gì làm người khác khó chịu. Tần Quế Nguyệt âm dương quái khí nói một câu, nói móc nói, dài ra một bộ đẹp đẽ túi ra, nếu như hát cùng A Thủy là cùng một đẳng cấp, chẳng phải là rất trào phúng. Triệu mộng kỳ lôi kéo Tần Quế Nguyệt cánh tay, nhỏ giọng nói. Quế Nguyệt, ngươi có thể hay không không muốn nhằm vào hắn? Nàng đã rất ái náy tới tham gia cái này tổ hội, mục đích chủ yếu là tới gặp gỡ tiếu lạc. Gặp gỡ cái kia đã từng thuộc về mình nam nhân, cũng không dám có bất kỳ hy vọng xa vời. Hơn nữa nàng rất vững tin cái kia gọi bối bối tiểu nha đầu không phải tiếu là con gái trong đó tất nhiên là có hiểu lầm. Ta không có nhằm vào hắn, nói rất đúng lời nói thật, hắn xác thực dung mạo rất xoáy nếu như hát cùng gào khóc thảm thiết như thế, vậy dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng hắn đẹp trai hình tượng câu nói này ta không có bất kỳ châm kim đá ý tứ của. Tần Quế Nguyệt hai tay khoanh để xuống trước ngực cải. Ta nghĩ làm, ngươi có thể không? Trương Đại Sơn trực tiếp tuôn ra một câu chửi bậy. Trương Đại Sơn, ngươi nói cái gì? Tần Quý Nguyệt trên mặt lúc này biến sắc. Ta nói ta nghĩ làm, ngươi, đó cũng không phải châm kim đá, mà là đối với ngươi khen, khen ngươi dung mạo xinh đẹp, bằng không ta làm sao sẽ muốn làm, ngươi sao? Trương Đại Sơn ánh mắt khiêu khích nói, ngươi Tần Quý Nguyệt sắc mặt đỏ lên, tức giận đến trên ngực dưới chập trùng. Tiếu Lạc lúc này đứng lên, vỗ vỗ Trương Đại Sơn vai, lời nói ý vì sâu xa nói, Đại Sơn đừng xỉ nhục trong lớp bạn học nữ, ngươi muốn thật khát khao liền tiêu ít tiền đi quán ăn đêm tùy tiện tìm một mang về lăn giáp trải giường. Ni mã chuyện này, Đại gia hỏa đều ngạc nhiên. Vốn là bọn họ cho rằng Tiếu Lạc đứng lên là muốn trách cứ trương Đại Sơn, ai lại ngờ tới sẽ đến cái thần chuyển ngoặt đây là mắng người không mang theo chữ thô tục A trực tiếp mắng Tần Quế Nguyệt là kỹ, nữ quá độc áp. Không chờ Tần Quế Nguyệt bột phát ra Tiếu Lạc vọt thẳng ngồi ở tuyển ca cơ trước bạn học trai nói rằng, giúp ta tuyển ca khúc, xấu xí, cảm tạ, xấu xí. Ta đi, đây cũng là có án chỉ gì khác, nhục mà tần quế nguyệt. Mọi người quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, đây là tiếu lạc sao? Vẫn là thời đại học cái kia trầm mặt ít lời, yên lặng làm lụng tiếu lạc sao? Chỉ có triệu mộng kỳ biết kỳ thực tiếu lạc vẫn là tiếu lạc, người khác bắt nạt hắn một lần hai lần, hắn nể tình đồng học tình nghĩa có thể nhìn nhưng là ba lần bốn lần cần gì phải nhìn xuống đi người khác cũng không có ngày xưa đồng học chuyện hắn lại sao bận tâm tần quý nguyệt nghiến răng nghiến lợi đem tiếu lạc cùng trương đại sơn hận đến nghiến răng chỉ tần ngươi đầy đủ dối trá sẽ không sợ ma duyệt nếu như kịch bản viết xong ai so với ai khác cao quý tiếu lạc vừa mở hát loại kia tươi đẹp tiếng ca liền giống như ăn cần giáo huấn vừa giống như êm tai nói chuyện hát đến mọi người trong lòng sau đó lại từ trong lòng hát đi ra tràn ngập toàn bộ lô vế riêng có lúc cảm động như dốc sách lưu thủy cạn ngâm khẽ hát độc đáo phong vận có lúc thê mỹ như giọt xương lá trúc giống như linh linh vang vọng ý vì sâu xa này như là một loại xúc động linh hồn thanh âm của đường uyển điểm ngừng lại Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn tiếu lạc thật lòng lắng nghe hắn ca sướng Đây là mở ra nguyên hát chứ Có một nam sinh nhỏ giọng đưa ra sự nghi ngờ của mình Nhưng khi nhìn thấy hệ thống trên màn ảnh biểu hiện chính là hát đệm trạng thái lúc Hắn liền tự động ngậm miệng Bài hát này rất lưu hành là nguyên hát vẫn là hát đệm tất cả mọi người có thể nghe được Ai có thể nghĩ tới tiếu lạc ngón giọng cư nhiên như thử cao siêu quả thực là siêu phàm thoát tục, khiến người ta thán phục. Ta thảo nha. Hồ Thủy Bình một mặt cho ngồi, xem dáng sấp như vậy, hắn đếm ngược thứ nhất là trốn không thoát, hơn nữa còn là lấy 11 phân như vậy một cực kỳ e lệ điểm nắm đếm ngược đệ nhất. Ba ba, bối bối cũng phải hát. Lúc này tiểu la lị từ trên vế sa lông nhảy xuống. Ôm Tiếu Lạc đuổi hứng thú liệt liệt năn nỉ. Tiếu Lạc cười cợt, thấy nàng hứng thú cao như thế, liền cho nàng thử xem, ngồi xổm xuống, đem lời ốm giao cho miệng nàng một bên. Xấu xí có thể không chớ đem đèn mở ra, ta muốn yêu qua lại ở đen kịp một mảnh sân khấu. Xấu xí tại đây ám mỗi thời đại, sự tồn tại của ta không ngoài ý muốn vừa vặn là một câu cao trào. Tiểu La Lì tuy rằng chỉ có ba bốn tuổi, thế nhưng ngón giọng phi thường lợi hại, non nước giọng trẻ con hát bài hát này thời điểm có một phen đặc biệt ý nhị, giống như hoàng anh xuất tốc, dễ nghe êm tay, khiến người ta không ngừng được ngợi khen. Tiếu lạc cũng là có chút bất ngờ, không nghĩ tới Tiểu La Lì dĩ nhiên có thể hát tốt như vậy, hơn nữa ca từ cũng không hát sai. Vừa không phải nói sẽ hát đồng dao, bài hát này hẳn không phải là đồng dao chứ. Hắn sờ sờ tiểu la lịa đầu, lấy đó khẳng định cùng thưởng. Một lớn một nhỏ lẫn vào hát, đem bài hát này hát ra một cái cảnh giới mới để cho lòng người dân trào, khiến người ta cảm thấy lỗ tai giống như là muốn mang thai. Mãi đến tận hát xong, mọi người còn chưa từ nơi này thủ tươi đẹp êm tai ca khúc bên trong phục hồi tinh thần lại. Đúng là quá êm tai, đặc biệt đại nhân âm thanh cùng thanh âm của tiểu cô nương va chạm, sinh ra loại kia thoải mái âm sắc, trùng kích mọi người linh hồn. Chúc mừng, ngươi lần này ca sướng cho điểm vì là 100 phân. Âm hưởng vang lên hát hệ thống này cao vút nữ tử tiếng nhắc nhở, sau đó to lớn màn ảnh trên hiện ra một châm chữ toàn bộ màn hình đều tràn đầy chúc mừng thả pháo bánh pháo cùng yên hỏa khí tức đồng thời này địch tư khoa cầu đèn kịch liệt lói lên toàn bộ trong phòng khách ngũ quang thập sắc còn có hệ thống bố trí như tiếng sấm tiếng vỗ tay cùng với tiếng ủng hộ